bắc cương như vậy liền nhất định phải đem cùng lý ra có liên lụy người toàn bộ khống chế được ai cũng không biết những người này bị thẩm thấu vài phần mục vân giao thấy việt vương cái gì khó coi không khỏi ra tiếng an ủi tứ ra có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều không nói được chỉ là tiền tài lui tới không có gì quá sâu liên lụy việt vương trong lòng lại không có như vậy lạc quan ta sẽ lại làm người điều tra việt tây khoảng cách bắc cương rất gần Có động tĩnh gì trước tiên là có thể phát hiện, hiện tại phải làm, chính là trước chặt đứt Lý Gia cùng Bắc Cương lui tới. Lý Gia nhiều hướng Bắc Cương bán một thanh đao kiếm, trên chiến trường, ta đại lịch quốc tướng sĩ liền có khả năng nhiều chết một người, như thế hành vi, tuyệt đối không dung nung chiều. Thứ Gia tính toán như thế nào làm? Bên ngoài thượng thủ đoạn quá mức thông thả, Lý Gia tiểu tâm cẩn thận, chứng cứ không dễ dàng siêu tập, không bằng âm thầm động thủ. Ta sẽ làm người tìm kiếm lý ra những cái đó thương đội, khoáng sản cùng rèn luyện thiết khí thợ thủ công, cùng nhau nhổ cỏ tận gốc. Một vân giao tâm tư xoay chuyển, Tứ ra, làm như vậy tuy rằng cũng vẫn có thể xem là một loại hảo phương pháp, nhưng ta tổng cảm thấy quá mức tiện nghi lý ra, không bằng hố bọn họ một phen. ân ngươi có cái gì chủ ý? Việt vương ánh mắt sáng lên, trước kia hồ diêm thường, vân giao cơ hồ làm cho bọn họ cường ra đẳng sản. Hiện giờ nếu là có cơ hội bảo chế đúng cách, làm Lý Gia cũng ăn cái lỗ nặng, vậy thật tốt quá. Lý Gia tuy rằng buôn bán chính là thiết khí, nhưng nói đến cùng vẫn là làm buôn bán. Một khi đã như vậy, vậy cùng bọn họ nói bút mua bán. Nói mua bán. Không thôi, tần quản sự bên kia không phải có tin tức chuyển đến, nói là ở Hắc Long Thành cũng phát hiện mạch khoáng sao. Chúng ta trước đem mạch khoáng bán cho hắn. Lý Gia hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, còn nữa nói. Hán bản thân mạch khoáng cũng đã cũng đủ, chỉ sợ sẽ không chọn mua. Nếu là đột nhiên có người tìm Lý ra làm bút đại mua bán đâu. Giao nhi, ngươi muốn cho người ngụy trang thành người làm ăn, tìm Lý ra nói mua bán. Không phải ta, Lý Khánh Châu làm người cẩn thận, nhiều năm như vậy âm thầm buồn bán thiết khí thế nhưng không có lộ ra chút nào dấu vết. Tâm tính không phải người bình thường có thể bằng được, nếu là tìm người ngụy trang, mặc dù là lại giống như... chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phát giác sơ hở mà tâm sinh hoài nghi không bằng liền mượn có sẵn nhân thủ việt vương giữa mày vừa động cẩn thận cân nhắc sau một lát đột nhiên nâng lên đôi mắt tấn vương không tồi so với lăng vương tấn vương hiện tại hận nhất hẳn là người ta cùng du vương hơn nữa cũng không phải làm tấn vương trực tiếp đi tìm lý gia nói sinh ý mà là làm hắn nghĩ cách đi liên hệ bắc cương người nếu bắc cương cùng lý gia thật sự liên lụy trọng đại tất nhiên có thể biết được tin tức Chương 604 Bại Lộ Việt Vương ngưng thần tế tư, như vậy thật là cái biện pháp, chỉ là Lang vương hòa lý ra sẽ tin tưởng Tấn Vương như cũ tranh đoạt chi tâm sao. Rốt cuộc hắn hiện tại bộ dáng, Một vân giao chớp trước mắt, Tấn Vương chân cùng đôi mắt lại không phải không thể trị, ta sẽ làm độc nương tử tìm cái đáng tin cậy người đầu nhập vào đến Tấn Vương bên người, giúp đỡ hắn trị liệu chân tật cùng mắt tật, chỉ cần có khỏi hẳn hy vọng, bằng vào Tấn Vương tính tình cùng tác phong. nhất định không cam lòng cứ như vậy thất bại thảm hại, liền tính là không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ nghĩ cách trả thù trở về. Việt vương nghĩ lại sau một lúc lâu, gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo, cứ làm như vậy đi. Bất quá, giao nhi, chuyện này nhìn đơn giản, nhưng là thao tác lên cực kỳ khó khăn, mặc kệ là tấn vương vẫn là lý gia, lang vương, bọn họ đều không phải người thường, hơi có sai lầm liền sẽ làm cho bọn họ nhận thấy được không thích hợp nhi. Không nói được cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên muốn phá lệ cẩn thận, chọn lựa nhân thủ càng là muốn thận trọng, lại thận trọng, có một tia nghi ngờ người đều cần thiết loại bỏ bên ngoài, mặt khác, còn cần làm người thời khắc theo dõi chúng ta bố trí. Có cái gì biến hóa tùy thời sửa đổi, tuyệt đối không thể miễn cưỡng tiến hành. Một vân giao gật gật đầu, tứ gia yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó có chuyện gì tùy thời cùng ngươi thương lượng. Ân. Giao nhi cũng không cần quá lo lắng, thật sự không được nói, dùng ta vừa rồi nói phương pháp cũng có thể, ta sẽ cùng nhị ca thương lượng, làm hắn cẩn thận phòng bị lý ra, một khi có cái gì không ổn, hoặc là bắc cương bên kia có cái gì biến cố, ta đại lịch triều tuy rằng cầu ổn, nhưng là cũng không sợ một trận chiến. Một vân giao gật gật đầu, khỏe môi không tự chủ được mang lên một kia lệnh người thư thái ý cười, hảo. Hai người nói xong lời nói. Xe ngựa đã ngừng ở nghe vân phường trước cửa. Việt vương đỡ một vân dao xuống xe ngựa, sáu lượng đã chờ ở cửa. Chủ tử. Sáu lượng, đi vào nói đi. Một vân dao bước nhanh đi vào nghe vân phường, tề danh bên kia như thế nào. Sáu lượng lắc đầu, tin tức truyền tống ra tới lúc sau, tề danh liền không còn có tin tức. Một vân dao giữa mày vừa nhíu ở hắn đến lăng vương bên người phía trước, chúng ta cùng hắn ước định quá, một khi sự tỉnh có cái gì biến cố. liên nhìn chung tự thân, mặt khác không cần phải xem vào, lần này hắn đưa ra tới tin tức quan trọng nhất, kế tiếp không cần phải tiếp tục mạo hiểm, cho hắn phát tín hiệu, làm hắn mau chóng rút khỏi tới, ta không hy vọng hắn xuất hiện cái gì nguy hiểm. Ta đã cho hắn đã phát tín hiệu, nhưng là tề danh vẫn luôn không có đáp lại, ta suy đoán hắn hẳn là bại lộ. 6 lượng ngữ khí lược hiện đông trầm. Mục vân giao trong lòng trầm xuống, hơi cân nhắc một lát, lạnh giọng mở miệng nói, vệ chín. Lý ra nhưng có an bài nhân thủ. Vệ chín mơ hồ xuất hiện, quỳ xuống đất hành lễ đáp lại, hồi bẩm chủ tử, có nhân thủ, nhưng là đối với Lý ra bên trong sự tình hiểu biết cũng không phải rất rõ ràng, còn cần thời gian đi điều tra. Tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm đã chết Lý ra, sáu lượng, người đem tề danh bức họa giao cho vệ chín, ta sẽ làm hắn an bài nhân thủ đem tể danh cứu ra. Chủ tử, tiến lăng vương phủ thời điểm, tể danh liền minh bạch trong đó lợi hại. Mặc dù là bị bắt lấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ tử, hiện tại chủ tử phải đối phó lý ra, nếu tất yếu, có thể suy xét vứt bỏ hắn. Sáu lượng trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất đang nói một kiện cực kỳ nhỏ bé sự tình. Mục vân giao sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu, sáu lượng, nghiêm túc tính lên, thể danh kỳ thật là ngươi cấp dưới, ta không biết thân phận của ngươi, cũng không biết hắn vì cái gì đi theo ngươi, nhưng thời gian dài như vậy tới nay. Hán trung thành và tận tâm, làm sự tình cũng thập phần xuất sắc, về công về tư đều không thể như vậy từ bỏ Hán. Sáu lượng cúi đầu, trong mắt thần sắc không mà tịch liêu, không, ta là chủ tử nô tài, thế danh cũng là, chủ tử có quyền lợi quyết định chúng ta sinh tử, không chỉ là Hán, nô tài cũng nguyện ý tùy thời vi chủ tử dâng lên sinh mệnh. Việt Vương ngâng lên đôi mắt, ngưng thần ở trên người hắn đảo qua, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo mạc danh cảm xúc, lại là không có lên tiếng. Một vân giao hơi hơi hé miệng, biết vô pháp thay đổi sáu lượng ý tưởng, chỉ có thể không cần phải nhiều lời nữa. Hảo, ta quyết định muốn đem tề Dành cứu ra, mặc kệ là hắn vẫn là người, ta đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ các ngươi tánh mạng. Sáu lượng, ngươi cũng âm thầm an bài một chút, vạn sự cẩn thận, Lý Gian nếu thật sự bắt được sáu lượng, nhất định sẽ lưu trữ tánh mạng của hắn khảo vấn, sau đó xem hay không có người ra tay nghĩ cách cứu viện, để tra xét thân phận thật của hắn, cho nên, Tuyệt đối không thể làm lý ra có điều cảnh giác, tiến tới hoài nghi đến chúng ta trên người. Là, thỉnh chủ tự yên tâm, ta sẽ phối hợp vệ chín hành động. Hảo! Sáu lượng đang muốn lui xuống đi, một vân dao bỗng nhiên nhớ tới một việc, dập bảo hiên hiện tại tình huống như thế nào. Dập bảo hiên hết thể bình thường, nghe nói còn mở rộng không ít mặt tiền cửa hàng. Đem dập bảo hiên gần nhất trạng hướng sửa sang lại một chút, nếu tề danh thật sự đã xảy ra chuyện. Dập Bảo Hiên không nên như vậy bình tĩnh mới là. Nếu tề danh không có việc gì, chỉ là hiện tại không có phương tiện truyền lại tin tức ra tới, nàng hiện tại sốt ruột phái nhân thủ đi ra ngoài, chỉ sợ mới có thể thật sự rút dây động rừng. Dập Bảo Hiên bên kia đều có ký lục, này liền đi lấy. Sáu lượng đi xuống lấy đồ vật, Việt Vương mới mở miệng, giao nhi, ngươi cái này thuộc hạ mùa cũng thật đủ giá trị, như thế nhân tài thế nhưng chỉ tiêu phí sáu lượng bạc. lúc trước mua hắn chỉ là trung hợp sáu lượng tên này càng là thuận miệng lấy được không nghĩ tới hắn tính tình như thế cố chấp như vậy tính cách đã là cực kỳ hiếm thấy cũng coi như là di đủ chân quý nhân tâm nóng nảy tranh nhau thượng du có thể bởi vì sáu lượng bạc mà lưu tại bên người nàng trung thành và tận tâm như vậy tuân thủ hứa hẹn thực sự lệnh người kính nghệ đúng vậy thân phụ cao thâm võ công thủ hạ có có thể tin người nghe lệnh mỗi tiếng nói cử động sống một mình phong tư Người như vậy mặc kệ phóng tới địa phương nào, đều hẳn là cực kỳ bất phàm mới là. Thứ ra, người như thế nào đột nhiên đối sáu lượng cảm thấy hứng thú. Trước kia Việt Vương cũng gặp qua sáu lượng, lại trước nay không có miệt mài theo đuổi quá. Không có gì, chỉ là có cảm mà phát thôi, giao nhi không cần để ý tới. Một vân giao muốn nói cái gì, tiến đến lấy quyển sách sáu lượng đã phản hồi, chỉ có thể đem lời nói nuốt đi xuống, tiếp nhận quyển sách cẩn thận lật xem, càng là xem. Giữa mày nhăn càng chặt, tứ ra xem một chút. Dập Bảo Hiên chạy đến Hắc Long Thành. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này bận quá, không có tinh lực chú ý Dập Bảo Hiên, không nghĩ tới Dập Bảo Hiên ở Hắc Long Thành đều có mặt tiền cửa hàng. Việt Vương trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ta nhớ rõ ngươi đã nói, Dập Bảo Hiên thành lập chi sơ, chính là đánh dẫm nghe vân phường mục đích đi. Đúng vậy, sở hữu Dập Bảo Hiên đều là kiến tạo ở khoảng cách nghe vân phường cách đó không xa địa phương. vì chính là mượn dùng nghe Vân Phường thanh danh, nhanh chóng đem dập bảo hiên phát triển lên. Ta nhớ rõ Hắc Long trong thành cũng không có Nghê Vân Phường. một Vân Giao gật gật đầu, Nghê Vân Phường phát triển lấy cầu ổn là chủ, rốt cuộc tú nương bồi dưỡng cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Bởi vậy, mặt tiền cửa hàng phô khai tốc độ không mau Hắc Long thành bên kia chỉ sợ liền theo thừa kỹ thuật đều không có truyền thụ qua đi, càng đừng nói khai cửa hàng, mà lại cứ khai một nhà dập bảo hiên. Này tuyệt đối không bình thường. Chương 605 chỉ đến mấy thành chết. Việt Vương khép lại trong tay quyển sách. Giao Nhi, theo ý ta, Lý Gia hẳn là đã biết tề danh thân phận có vấn đề, nhưng là hắn hiện tại hẳn là không có nguy hiểm, bởi vì Lý Gia muốn lợi dụng dập bảo hiền, rời đi buôn bán thiết khí nguy hiểm thậm chí tội danh. Như vậy đại tội danh, dập bảo hiền căn bản chống đỡ không được. Thanh danh lại đại, nói đến cùng cũng chỉ là một cái cửa hàng thôi. kia không phải còn có nghe vân phường cùng không tiện lâu, còn có người ta, thậm chí nói là ý đức trưởng công chúa sao. Một vân giao đột nhiên run lên, từng trận hối hận trong phút chốc nảy lên trong lòng, đều do ta, cho tới nay đi quá mức thuận lợi, chỉ nghĩ làm tề danh là nhất thích hợp tiến đến lăng vương bên người tìm hiểu tin tức người được chọn, lại quên mất suy xét lý ra tồn tại. Lý Khánh Châu ở trong triều sừng sững không ngã nhiều năm, tuyệt đối không phải người thường có thể bằng được, người khác có lẽ cha không đến. Nhưng là hắn không nói được có thể nhìn thấu dập bảo hiên cùng nghe vân phường chi gian liên hệ, nếu bởi vì chuyện này, thật sự liên lụy liền bà ngoại, ta. Giao nhi Việt Vương nắm lấy tay nàng, mở miệng an ủi nói, ta cũng chỉ là suy đoán, không nhất định chuẩn xác. Còn nữa nói, mặc dù là thật sự bị ta đoán đúng rồi, muốn rời đi tội danh, cũng tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản sự tình, rốt cuộc buôn bán thiết khí để cập đến đồ vật quá nhiều. Hoàng cô cô cùng chúng ta đều không phải như vậy hảo tính kế, lý ra cũng sợ sẽ bị chúng ta trực tiếp vạch trần, cho nên, nhất định yêu cầu đại lượng thời gian tới bố trí, hiện tại, liền xem chúng ta ai có thể tổ tiên một bước. Một vân giao thật sâu mà hít vào một hơi, ở trong lòng lần nữa báo cho chính mình, hiện tại đã không phải kiếp trước, mặc dù là phạm sai lầm, cũng có sửa lại lại đây cơ hội, một hồi lâu, kịch liệt nhảy lên trái tim mới dần dần khôi phục bình tĩnh, ngay sau đó trong mắt có một cổ âm thầm lưu chuyển chiến ý này lên tới tứ gia nói rất đúng hiện tại chính là một hồi đánh cờ ai có thể đi đến cuối cùng liền xem này đi bước một quân cờ như thế nào hạ giao nhi người trước đem chuyện này nói cho hoàng cô cô làm nàng trong lòng có cái chuẩn bị lý gia đã xúc động hoàng cô cô huy nghiêm vì sợ chúng ta phản kích kế tiếp nhất định sẽ gắt gao mà nhìn chằm chằm trong cung động tĩnh ngươi xuất nhập không có phương tiện có chuyện gì nói cho ta Ta tới hành động không thế nào dẫn người thai mắt, còn có dập bảo hiên bên kia, trong khoảng thời gian này không cần lại có lui tới, nếu tới rồi thời khắc mấu chốt, Lý ra thật sự đắc thủ, vậy quyết đoán bức bỏ dập bảo hiên, bất quá là tổn thất một ít ngân lượng thôi, không đến mức thương đến gân cốt. Hảo, ta đã biết, một vân giao tâm sự nặng nghề trở lại ngọc hoa cung, mới vừa vào cửa đã bị độc nương tử mang theo đi đến thiên điện, hôm nay ngươi như thế nào ra cung, bên ngoài nhưng náo nhiệt. Lý Quý Phi xui xẻo Lý Quý Phi Nàng làm sao vậy Này đó thời gian tới nay Lý Quý Phi không phải thường xuyên ra tay khó xử tể Quý Phi sao Hôm nay có cái cái gì võ quý nhân đến Lý Quý Phi bên kia cáo trạng, Nói là đưa đến nàng nơi đó vải dệt xảy ra vấn đề Còn nói hầu hạ cùng nữ không chu toàn đến Thế nhưng tay chân không sạch sẽ Lý Quý Phi cho rằng bắt được tể Quý Phi nhược điểm liền đi tìm nhân ra rằng có Thẩm vấn cái kia cung nữ thời điểm, cung nữ cắn chết khẩu không thừa nhận, mà võ quý nhân phi nói ném thứ gì, cuối cùng chỉ có thể ở trong cung tìm kiếm, kết quả mất đi đồ vật không tìm được, lại tìm được rồi giả dựng thảo bực phấn. Giả dựng thảo, kia không phải lý quý phi dùng thủ đoạn sao? Đúng vậy, giả dựng thảo là ở một quyển vải dệt chung tìm được, võ quý nhân nói vải dệt là lý quý phi ban thưởng, lý quý phi tự nhiên không thừa nhận, kết quả nháo đến trước mặt hoàng thượng. cuối cùng chỉ có thể đại lục soát hậu cung sau đó lý quý phi liền tài độc nương tử nói đơn giản nói quá trình tươi cười phá lệ sán lạ một vân giao cảm giác kỳ quái ta như thế nào cảm giác ngươi phá lệ cao hứng hắc hắc ta trộm nói cho ngươi chuyện này là trưởng công chúa mưu hoa võ quý nhân nơi đó giả dựng thảo dược phấn là ta cung cấp trưởng công chúa còn khen ta đâu một vân giao khẽ cười một tiếng kia thật đúng là ghê gớm tự nhiên đúng rồi Ngươi không phải ra cung đi xem áo cưới sao? Chuẩn bị thế nào? Có rất nhiều tú nương hỗ trợ, rất thuận lợi. Đúng rồi, ngươi giúp ta cái vội bái. Độc nương tử đi đến bàn biên, đổ ly trà đưa qua đi, nói đến nghe một chút. Ta muốn tìm người chị một chị tấn vương. Hành nha, chị đến mấy thành chết. Độc nương tử thống khoái gật đầu. Mục vân giao mới vừa uống ngụm trà, thiếu chút nữa một chút sặc, không phải muốn chị chết hắn, là tạm thời hướng hảo chị. ta muốn lợi dụng hắn làm chút chuyện. Hắn đều phế thành như vậy, còn có thể dùng được với. Độc nương tử bĩu môi, đối với cái này nổ tung đê, chút nào mặc kệ ba tánh sinh tử người không có chút nào hảo cảm. Dung hảo nói không chừng có kỳ hiệu. Vậy được rồi, trước hướng hảo trị, chờ ngươi lợi dụng xong rồi, ta lại làm người hướng đã chết trị. Mục vân giao không khỏi nhấp môi mỉm cười, hảo. Nói xong lúc sau không khỏi đánh giá nàng đặt ở một bên dự bình. Ngươi lại ở nghiên cứu cái gì? Nga, đó là vô dụng song giả dựng thảo, ngươi yêu cầu sao? Yêu cầu nói lấy đi, dùng để trừng trị cá biệt người vẫn là không tồi, thật sự không dùng được còn có thể làm chính mình trở nên càng mỹ. Giả dựng thảo tuy rằng có thể làm nữ tử trở nên càng thêm mỹ lệ, nhưng là quá trình quá dài thả còn sẽ xuất hiện mang thai bệnh trạng, ngấm lại liền khó có thể tiếp thu, vẫn là tính. đem trong cơ thể dơ bẩn cùng ứ huyết giống mang thai như vậy tích tụ lên, chín nguyệt lúc sau cùng nhau bài xuất, ngâm lại khiến cho người chịu không nổi. Ta nghe nói Bắc Cương bên kia rất nhiều quý tộc nữ tử đều sẽ dùng giả dựng thảo đâu, hơn nữa loại này dược thảo cực kỳ khó được, người bình thường tưởng lộng đều lộng không đến, ngươi thế nhưng còn không quý trọng. Từ từ một vân giao sắc mặt biến đổi, lấy quá trang giả dựng thảo phấn dược bình dùng sức năm lấy, loại này dược thảo ở Bắc Cương cũng rất ít. Giống nhau đều bị quý tộc nữ tử siêu tập đi rồi, có phải hay không? Đúng vậy, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta thật sự kỳ quái vì cái gì Lý Quý Phi sẽ có giả dựng Thảo? Phía trước Thái y cấp Tô Vũ nghi trần bệnh thời điểm, cũng nói qua loại này dược Thảo đến từ Bắc Cương, chỉ tiếc nàng lúc ấy vẫn chưa để ý, rốt cuộc lý ra thế lực không nhỏ, muốn lộng điểm giả dựng Thảo vẫn là thực dễ dàng. Chính là hiện tại biết được Lý Gia cùng Bắc Cương vương tộc quan hệ không giống tầm thường, lại đến xem này giả dựng thảo, liền không khỏi nhiều vài phần khác hương vị. Giả dựng thảo tuy rằng khó được, nhưng thông qua một ít con đường cũng có thể lộng tới, không hiếm lạ. Độc nương tử giúp một vân dao đem chung trà mãn thượng, làm sao vậy? Ngươi muốn lợi dụng điểm này đối phó Lý Gia? Không có, chỉ dựa vào điểm này quá mức gượng ép, chậm rãi điều tra rõ ràng lại nói. ân Ta đã làm người đi điều tra Lý Khánh Châu kia mấy cái nhi tử, bất quá còn cần một chút thời gian mới có thể điều tra rõ. Rốt cuộc loại chuyện này, đều là che đến cực kỳ bí ẩn, muốn tra xét rõ ràng lại không kinh động lý ra, yêu cầu phá lệ cẩn thận. Mục Vân Giao gật gật đầu, Hảo tạm thời không nóng nảy, đúng rồi, nếu giả dựng Thảo đã điều tra ra, Hoàng thượng chuẩn bị như thế nào xử trí Lý Quý Phi? Còn không biết đâu, hiện tại còn ở thẩm vấn một ít cung nữ. Bất quá có trưởng công chúa Điện Hạ ở, hẳn là sẽ không làm lý ra quá hảo quá. Chương 606 xử phạt nhẹ. Nghe được Hoàng thượng còn không có xử trí lý quý phi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ân, ta đi trước bà ngoại nơi đó thỉnh an, chờ lát nữa lại đến xem ngươi. Ta muốn ăn xảo bánh bao, ngươi lần trước trương cấp Việt vương ăn cái loại này. Xem nàng phải đi, độc nương tử vội vàng mở miệng. Mục Vân Giao quay đầu lại chưng nàng, lần trước cho ngươi một tiểu lung. Lúc này mới mấy ngày, ngươi còn không có ăn đủ. Không đủ, ta ăn cái kia là tiểu cầu hình dạng, ta không thích, ta muốn ăn làm thành hồ ly như vậy. Nga, Hảo A, Đạp Tuyết cũng thích, chờ lát nữa ta liền đem nàng đưa đến ngươi bên này, các ngươi hai người cùng nhau ăn, nó nhất định cực kỳ cao hứng. Độc nương tử một nghẹn, tức giận bất bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một vân dao, chạy nhanh đi. người này chính là niết chuẩn chính mình tự huyện, hừ. Chờ nàng luyện luyện lá gan, nói không chừng liền sẽ không sợ hãi. Ân, nói không chừng. Một vân giao cười ra thiên điện, đi rồi hai bước lúc sau, hơi hơi thở dài, trải qua độc nương tử này một gián đoạn, nàng trong lòng trầm trọng dần dần thiếu một ít, cầm lan, phân phó phòng ăn một tiếng, ngày mai giữa trưa điểm tâm không cần chuẩn bị, vẫn là ta tự mình động thủ. Đúng vậy. Một vân dao hít vào một hơi, trên mặt mỉm cười dần dần khôi phục bình thường. cùng lý gia đánh cờ đã chính thức bắt đầu càng là mạo hiểm càng là muốn ổn được hoảng loạn bên trong dễ làm lỗi lý gia khống chế tề danh nàng tạm thời rơi xuống hạ phòng bất quá có bà ngoại cùng việt vương ở hiện tại sự tỉnh xa xa không có kết thúc nàng có rất nhiều cơ hội phản kích trở về tới rồi buổi tối lý quý phi bên kia rốt cuộc truyền đến động tĩnh cầm xảo nhẹ giọng hồi bẩm tiểu thư hoàng thượng biết được lý quý phi cấp tô vũ nghi dùng giả dưỡng thảo bất quá Lý Quý Phi bên người những cái đó thị nữ cùng ma ma đều phá lệ trung tâm, rất nhiều người bị đánh chết cũng không có phản bội. Cuối cùng tuy rằng đầu mâu đều chỉ hướng Lý Quý Phi, nhưng là cũng không có đem tội danh định chết. Hoàng thượng chỉ là phạt Lý Quý Phi sao kinh mười cuốn, mặt khác liền không có. Một vân giao nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn. Lý Quý Phi ở trong cung nhiều năm, am hiểu sâu trong cung này đó tranh đấu chi đạo, bên người nàng những cái đó cung nữ cùng ma ma. Lý ra đều sẽ điều tra rõ ràng, thuận tiện khống chế các nàng người nhà, vì bảo đảm người nhà mạng sống, tự nhiên sẽ không bán đứng lý quý phi. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là rốt cuộc liên lụy đến mạng người, liền tính là tô vũ nghi phía trước làm sai quá lại nhiều, chỉ là phạt sao kinh mười quấn, không khỏi cũng quá nhẹ. Một vân giao mỉm cười lắc đầu, ngươi biết trong cung nữ tử sợ nhất cái gì sao? Cẩm lan thử tính trả lời, sợ nhất mất đi hoàng thượng sủng ái. Không tồi, Hoàng thượng Sùng Ái là hậu cung nữ tử dừng chân căn cơ, Lý Quý Phi từ vào cung bắt đầu liền thân cư địa vị cao, nhiều năm như vậy, xôi gió xôi nước lại đây, tuy rằng chưa từng có sủng quan hậu cung thời điểm, nhưng là cũng đều so mặt khác bọn nữ tử quá đến hài lòng quá nhiều, trước nay đều chỉ có nàng ị vào thân phận trừng phạt người khác, chưa từng có hưởng qua bị trừng phạt tư vị. Này nô tỳ nhưng thật ra ngẫu nhiên gian nghe khúc ma ma nói qua chuyện này, Lý Quý Phi vừa vào cung đã bị phong tần, sau lại không có con nối dõi cũng bị phong phi, có thai sinh sản lúc sau, hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, hậu cung bên trong không người quản hạt, hoàng thượng liền tăng lên nàng vị phân, làm nàng làm quý phi, cùng nàng cùng nhau vào cung tề quý phi, tuy rằng vị phân cùng nàng giống nhau, nhưng bởi vì vệ quốc hầu làm người địa thấp, ngày thường tề quý phi cũng không thích, tranh đoạt, không duyên cớ bị nàng đè ép một đầu. thật sự có thể nói là xuôi gió xuôi nước tới rồi cực điểm đúng vậy tuy rằng nói hậu cung tranh đấu tàn khốc nhưng kia cũng muốn phân người ít nhất ly quý phi liền chưa từng có thể hội quá bất quá hiện tại sao hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hậu cung một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại nàng hiện tại chỉ là bị phạt sao kinh hậu cung liền sẽ nhịn không được đối nàng ra tay thủ đoạn đù ùn không rứt giới ngươi cảm thấy ly quý phi có thể ngăn cản mấy ngày Cẩm lan theo cảm khái, liền tính là Lý Quý Phi bên người thị nữ lại như thế nào trung tâm hộ chủ, chỉ sợ cũng có phòng bị không đến thời điểm. Một vân dao gật gật đầu, chỉ cần chung quá một lần chiêu, lúc sau liền sẽ như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn. Hậu cung chung nhất am hiểu chính là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Lý Quý Phi tại hậu cung gây thủ chuốc oán cũng không ít, giả dựng thảo cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên sử dụng. Ngươi nhìn đi, không cần chúng ta động thủ. Lý Quý Phi chính mình liền sẽ xui xẻo tụt đỉnh. Kế tiếp mấy ngày, Cẩm Lan cùng Cẩm Xảo thời khắc chú ý hậu cung bên kia, quả thực không ngoài sở liệu, Lý Quý Phi bị phạt lúc sau. Rất nhiều người nương tham danh nghĩa tiến đến thử hư thật, thậm chí còn có người thử tới rồi ý đức trưởng công chúa bên này. Rốt cuộc ngày đó cung yến thượng, Lý gia cùng chân phi đối trưởng công chúa động thủ. Nếu trưởng công chúa muốn trừng trị Lý Quý Phi, các nàng có thể ra tay đại lao, vốn dĩ chính là muốn trả thù. Nếu có thể thuận tiện lấy lòng trưởng công chúa, không phải một công đôi việc sao. Ý đức trưởng công chúa cũng không có như di vang giống nhau không thấy các nàng, ngược lại là thừa dịp ngày mùa thu vừa lúc, tổ chức một hồi ngắm hoa hiến. Vì thấu thú, một vân giao cố ý làm người từ thấm phương viên chuyển đến rất nhiều khai chính thịnh thu cúc, các màu cúc hoa tranh kỳ khoe sắc, thực sự là một đại cảnh đẹp. Ý đức trưởng công chúa khó được hứng thú hảo, còn muốn thỉnh hoàng thượng tiến đến. hậu cung chung bọn nữ tử an diện lộng lẫy, đứng ở bùi hoa bên trong quả thực có thể nói là tư thái khác nhau người so hoa kiểu. một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa nói một lát lời nói liền đi xuống thấy kim phu nhân kim phu nhân nhìn đến một vân giao mãn nhãn đều là vui mừng đứng dậy muốn hành lễ lại bị một vân giao duỗi tay đỡ lấy nghĩa mẫu ngươi này đã có thể chết sắt ta nhìn thấy một vân giao đối nàng thái độ như cũ kim phu nhân trong lòng nôn nóng tiêu tán Giao nhi là càng ngày càng mỹ, phía trước gặp ngươi chỉ cảm thấy một thân hơi thở trung linh dục tú, hiện giờ tái kiến, không chỉ có hơi thở càng thêm linh động, này nảy nở dung mạo cũng có khuynh thành chi tư, thật sự là lệnh người cảm thán. Nghĩa mẫu cũng không nên lại khen ta, lại khen ta đã có thể không chỗ dung thân. Một vân giao vốn gối hành lễ, nghĩa phụ cùng chất văn đệ đệ hết thể nhưng đều mạnh khỏe. Đều hảo, đều hảo, chính là thường xuyên nhớ mong ngươi. Là ta không phải, ngày khác nhất định đi hướng nghĩa phụ bồi tội. Kim Phu Nhân cười vui vẻ, ở một vân giao thân phận tuân ra tới lúc sau, nàng cùng tàu vận niên liền cảm thấy không ổn, cũng từng tiến đến ý đức trưởng công chúa nơi này cầu kiến quá, hy vọng có thể đem phía trước kết nghĩa trở thành phế thải rớt. Rốt cuộc, vân giao hiện tại thân phận đã là quân chúa, bọn họ nơi nào xứng đôi. Nhưng một vân giao không có đồng ý, ý đức trưởng công chúa cũng nói ít nhiều bọn họ ở cánh lăng thành chiếu cố. này phân kết nghĩa liền tính là hoàn toàn định đã chết xuống dưới. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn họ vật khí. Ngay cả Kim ra người, cũng không dám lại tùy ý tiến đến náo sự, này đoạn thời gian, xưa nay chưa từng có sống yên ổn. Cùng Kim phu nhân nói xong lời nói lúc sau, một vân giao đi gặp tô gia nhị phu nhân thích thị, không nghĩ tới tô hữu cũng ở, là một vân giao vui mừng không xiết, trực tiếp mang theo người đến một bên an tĩnh châu ngồi xuống nói chuyện. Tô hữu vẻ mặt có chút biệt nữ, một bên rảo trong tay khăn, một bên dùng khỏe mắt đánh giá một vân dao, vẻ mặt tựa hồ rất là bất mãn. Một vân dao không khỏi cười khai, tô hữu tỷ tỷ đây là giận ta. Chương 607 biệt nữ cùng ngạo Tiểu. Nghe được một vân dao như cũ xưng hô chính mình một tiếng tỷ tỷ, tô hữu nói đầu rốt cuộc nhịn không được, ngươi nói sẽ thường xuyên tới xem ta, chính là ta đợi ngươi hồi lâu, đều không có gặp ngươi lại đến nhà ta. Sau lại ta rốt cuộc nhịn không được, đệ thiệp đi thấm phương viên gặp ngươi, chính là lại bị báo cho ngươi đã đến rồi trong cung cư trú. thử. Mục vân giao ý bảo cẩm lan đem nàng trước tiên chuẩn bị tốt điểm tâm lấy lại đây, méo lên một khối đưa đến miệng nàng biên, biết ngươi muốn tới, ta thân thủ làm, nếm thử còn hợp ngươi khẩu vị sao. Tô hữu ánh mắt sáng ngời, đặc biệt làm cho ta. Mục vân giao gật gật đầu, đúng vậy, biết ngươi thân thể không tốt, không thể ăn quá mức ngọt nị đồ vật. ta còn chuyên môn thiếu thả đường tô hữu vội vàng cầm lấy một khối tinh xảo hoa hồng hình dạng điểm tâm để vào trong miệng điểm tâm làm cực kỳ tinh xảo vừa lúc có thể một ngụm một cái nàng liên tiếp ăn tam khối lúc này mới dừng lại vừa lòng gật gật đầu thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt còn có một ít còn thừa ngươi nếu là thích chờ hiến hội tan rời đi thời điểm ta làm cẩm lan bao hảo làm ngươi mang đi hảo tô hữu bưng lên chén trà tới uống một ngụm Phát hiện trung trà trung phao chính là gần nhất thịnh hành kinh đô hoa quả trà, trong lòng ấm áp càng đậm, vân giao, ta lần này tới còn có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Tô hữu trên mặt mang theo ý cười, nhìn cùng thường lui tới vô dị, làm người phát hiện không đến khác thường, lại là hơi hơi để thấp thanh âm. Một vân giao ánh mắt vừa động, sự tình gì? Tô vũ nghi nói ở tô ra nhà cửa chung cất giấu một phong láo phu nhân tự tay viết tin, tin thượng viết Việt vương thân thế. Còn lấy này làm chứng theo, chỉ trích dí Đức trưởng công chúa dắp tâm bất lương. Ta cùng mẫu thân biết về sau, lặng lẽ sai người phiên biến toàn bộ nhà cửa tìm kiếm này phong thư kiện, cuối cùng ở lao phu nhân nhà cửa chung mép giường ám cách chung tìm được rồi lá thư kia, vốn dĩ muốn trực tiếp hủy diệt, nhưng là phụ thân nói, vẫn là giao cho ngươi tới xử trí tương đối hảo. Tô Hưu nói, rồi tay giữ chặt một vân dao, nàng hôm nay xuyên một thân hoa lan văn giặt hoa, tố cẩm váy lụa, Ống tay háo trùng điệp phá lệ tinh xảo, lúc này nương ống tay háo che đậy, một vân dao dễ như chở bàn tay sở đến nàng giấu ở ống tay háo trung thư tín, rồi sau đó bất động thanh sắc thu nạp đến tay háo trong túi. Tô hữu tỉ tỉ, đa tạ. Ngày đó cung yến lúc sau, nàng cũng phái người tiến đến tô ra âm thầm tìm kiếm quá lá thư kia kiện, chỉ tiếc không có tìm được, còn âm thầm suy đoán thư tín có phải hay không đã bị tô vũ nghi cầm đi, không nghĩ tới. Tô hữu thế nhưng giúp nàng tìm được rồi. Tô hữu ánh mắt sáng lấp lánh, có thể giúp đỡ một vân dao. nàng trong lòng so cái gì đều cao hứng, chỉ là ngự khí như cũ có vẻ có chút biệt hữu Ta đây chờ lát nữa đi thời điểm, ngươi muốn nhiều tặng cho ta một ít điểm tâm, đem ngươi dư lại toàn bộ trang hảo cho ta mang đi. Hảo, đều cho ngươi mang lên. Một vân dao trong mắt tràn đầy ý cười, tô hữu đơn thuần tính tình tổng hội làm nàng cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng. Đúng rồi, ta gần nhất tân nhận thức một cái bằng hữu, người cũng phá lệ không tồi, ta giới thiệu các ngươi nhận thức như thế nào. Tân bằng hữu, kia nàng, nàng sẽ thích ta sao? Tự nhiên, một vân giao lời nói còn chưa nói xong, tô hữu liền cảm giác gương mặt bị người méo một chút, vội vàng quay đầu xem qua đi, đối diện thượng một đôi cười tủm tỉm đôi mắt. Người chính là tô hữu, độc nương tử xuyên một thân tím tiêu thúy văn thượng thường. hạ thân ăn mặc áo hoa sợi mỏng nếp gấp lùa váy xứng với thu điệp vô xanh kỳ sương châm một thân trang điểm phá lệ đoan trang tu khí chính là nàng lúc này một tay bối ở sau người một tay nhéo tô hữu gương mặt trên mặt một bộ cười tủm tỉm thần sắc mặc danh làm người cảm giác không khỏe tô hữu bị dọa choáng váng bị nắm gương mặt không thể nói chuyện chỉ có thể trận to thủy nhuận đôi mắt gật gật đầu tràn đầy một bộ ủy khuất bộ dáng độc nương Tử ánh mắt sáng ngời Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc nàng lông mi Nhìn đến tô hữu một bộ miêu nhi tạc mao bộ dáng, Ý cười càng thêm nung liệt Thật tốt chơi Vân giao ngươi mau giới thiệu chúng ta nhận thức Nhận thức Một vân dao vội vàng đem tô hữu kéo đến chính mình bên người Âm thầm trừng mắt nhìn độc nương tử liếc mắt một cái Tô hữu tuổi còn nhỏ Phía trước bởi vì thân thể không hảo lại Vẫn luôn đại ở tô phủ bên trong tiếp xúc ít người Tính tình đơn thuần Lá gan cũng không lớn Ngươi cũng không nên sợ hãi nàng. Tô Hữu đây là ta vừa mới nói phải cho ngươi giới thiệu bằng hữu, nàng tên thật tiên linh nhi, ngươi cũng có thể kêu nàng độc nương tử, nàng y lý thuật cùng độc thuật thập phần siêu quần, tính tình có chút không đàng hoàng, nhưng là không có ác ý. Tô Hữu mới lạ đánh giá độc nương tử, trong mắt tràn đầy một mảnh hâm mộ chi sắc, độc nương tử tỷ tỷ có lễ, ta, ta cảm thấy tỷ tỷ tính tình thực hảo, ta thực hâm mộ, sẽ không sợ hãi. Độc nương tử đôi mắt càng lượng, kéo qua tô hữu tay, hai ngón tay tới gần nàng mạch môn, cẩn thận đem hạ mạch, tô hữu mội mội không cần đa lễ, tuy rằng ngươi trong cơ thể độc đã nhổ, nhưng cũng muốn phá lệ chú ý điều dưỡng, quay đầu lại tỉ tỉ tặng cho ngươi có chút chân quý thuốc viên, cách một đoạn thời gian ăn thượng một viên, một năm về sau bảo đảm ngươi khỏe mạnh, không bệnh không thai. Vân Giao đã cho ta khai phương thuốc, ta hiện tại so trước kia khá hơn nhiều. Liên năng cái kia y y thuật. cũng chính là giang hồ lang trung trình độ, vẫn là ta tương đối đáng tin cậy, ngươi tin ta không sai. Độc nương tử thấy tô hữu cười rộ lên lộ ra hai cái lún đồng tiền, không khỏi rỗi tay chọc chọc, cái này tiểu cô nương thật là đơn thuần, đáng yêu tới rồi cực điểm. Tô hữu gương mặt tướng đỏ, muốn ngẩng đầu che lại má lún đồng tiền, lại cảm thấy như vậy quá mức chuyện bé xé ra to, độc nương tử tỷ tỷ cùng vân giao ta đều tin, các người y thuật đều rất lợi hại, Độc nương tử nhịn không được xoa xoa nàng tóc ái, thật ngoan ngoãn. Mục vân giao ra tiếng, nơi này chính là bà ngoại yến hội, rất nhiều khách nhân ở, ngươi sống yên ổn đái trong chốc lát, miễn cho làm người ta nói nhàn thoại. Được rồi, được rồi, đã biết, bà quản gia. Độc nương tử đáp lại xong Mục vân giao, lại bắt đầu chuyên tâm cùng tô hữu nói chuyện, hai người người một câu ta một câu nói phá lệ náo nhiệt, ngược lại là đem Mục vân giao lượng tới rồi một bên. Vậy các ngươi hai cái liêu trong chốc lát, ta đi gặp bà ngoại bên kia hoa thưởng như thế nào? Độc nương tử vây vây tay, đi thôi, đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo tô hữu muội muội. Chờ đến một vân giao đi rồi, vốn dĩ liêu đến náo nhiệt hai người đột nhiên ngừng câu chuyện, ánh mắt để phòng đánh giá đối phương. Rốt cuộc tô hữu tuổi con nhỏ, trầm không được tính tình, dẫn đầu mở miệng nói, ta nhận định bằng hữu chỉ có vân giao một người, người cũng không nên hiểu lầm cái gì. Mới vừa rồi ta chỉ là không nghĩ làm vân giao khó xử thôi. Độc nương tử nghe vậy cười nhạo một tiếng, lẫn nhau, lẫn nhau, ta nghe nói các ngươi tô ra đem vân giao làm hại thực thảm. Tuy rằng nói một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người quá mức võ đoán, nhưng là các ngươi tô ra người phía trước làm những cái đó sự tình quá không sáng giỏi. Ai biết các ngươi nhị phòng có phải hay không trang thật tốt quá. Tô hữu hừ lạnh một tiếng. Nàng có thể mẫn cảm cảm nhận được độc nương tử đối nàng chỉ là đơn giản nhằm vào, cũng không có quá nhiều ác ý, chính là nàng chính là không quen nhìn một vân giao cùng nàng quan hệ càng tốt bộ dáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngươi không phải y thuật cùng độc thuật đều tinh thông sao. Ngày thường ngươi nhiều chiếu cô vân giao là được, nhưng cũng không nên nghĩ động cái gì vài tâm tư, bằng không, chẳng sợ tô ra kết lực, cũng tất nhiên muốn tìm ngươi trả thù trở về. Chương 608 trang bạch liên hoa mấu chốt nhất chính là mặt. Hai người cho nhau trừng mắt đối phương, sau một lúc lâu tầm mắt dần dần mà mềm hóa một ít, chăm miệng một lời nói, đừng đem ta nói nói cho vân giao. Hai người lại lần nữa cho nhau thẩm lượng, hiện tại mới xem như bước đầu tiếp nhận rồi đối phương. Một vân giao rất xa thấy như vậy một màn, không khỏi dơ dơ lên khỏe môi. Cầm lan thư khẩu khí, nô tỳ thật sợ tô tiểu thư cùng độc nương tử sẽ đánh lên tới. Tiểu thư ngài liền không lo lắng sao. Tô hữu tính tình nhìn đơn thuần, nhưng là trải qua quá bị trí thân làm hại đau đớn lúc sau, nàng rất ít lại tin tưởng người khác, độc nương tử liền càng thêm không cần phải nói, nếu nàng có thể như vậy dễ dàng liền tin tưởng một người, cũng sẽ không một người ở trên giang hồ du đãng đến bây giờ. Các nàng đều không phải có thể dễ dàng tiếp thu một người trở thành bằng hữu người, nhưng các nàng lại xem ở ta mặt mũi thượng không hẹn mà cùng lựa chọn nguy trang. Nói đến thật đúng là có chút dở khóc dở cười. Kia tiểu thư như thế nào còn yên tâm làm các nàng hai người đơn độc ở chung. Càng là trái tim trọng người càng tịch mịch, hai người kia đều là ta nhận định bằng hữu, ta tự nhiên hy vọng các nàng cũng có thể trở thành tri kỷ, hiện tại xem ra, hiệu quả không phải không tồi sao. Một vân giao lại lần nữa trở về thời điểm, tô hữu cùng độc nương tử lại là một bộ tỉ tỉ mội mội hưu hảo bộ dáng, một vân giao cũng không có vạch trần. Toàn bộ hành trình đều làm bộ không hiểu rõ bộ dáng. Hai người bọn nàng tuy rằng trải qua đặc thù, nhưng tâm tư đều phá lệ đơn thuần, chậm rãi ở trung tổng có thể ma hợp ra tới. Cung Yến sau khi chấm dứt, một vân giao làm người trang điểm tâm, đưa cho Tô Hữu mang đi. Vì thế, độc nương tử còn náo loạn một ngày biệt yếu, một vân giao lại chuyên môn vì nàng làm một đốn xảo bánh bao lúc này mới tính bình ổn qua đi. chưa từng có mở tiệc khoản đãi quá phi tần trưởng công chúa đột nhiên thái độ khác thường, tức khác làm hậu cung chung những cái đó phi tần phản ứng lại đây, cảm thấy đây là trưởng công chúa cam chịu đối phó lý ra dấu hiệu, một đám đều không chịu ngồi yên, sôi nổi đối với Lý Quý Phi ra tay. Bất quá, Lý Quý Phi bên người các cung nữ phá lệ trung tâm, giúp nàng chắn không ít thái họa bất quá, năm ngày sau, trong cung liền đồn đãi, Lý Quý Phi ăn sai rồi đổ vỡ. Hiện giờ cả người trường màu đỏ bệnh sởi, bị nàng không cẩn thận gãi vài cái, nhưng cái đó bệnh sởi phá vỡ tan, mặc dù là cuối cùng dưỡng hảo, cũng sẽ lưu lại khó coi vết sẹo. Nghe nói, Lý Quý Phi không cẩn thận chảo phá vẫn là mặt, biết được sẽ lưu sẹo lúc sau, trực tiếp đã phát hỏa, giận mắng cung nữ đi tìm Thái Y không biết như thế nào như vậy trùng hợp, tề Quý Phi đột nhiên té xỉu, Hoàng thượng rất là sốt ruột, đem thái y yểm viện sở hữu thái y yểm đều tuyên qua đi, thật vất vả đều ra tới một người thái y yểm lại không am hiểu trị liệu Lý Quý Phi bệnh, chỉ có thể tạm thời khai chút thanh nhiệt giải độc dược, vốn định giảm bớt một chút bệnh trạng, liền tính trị không hết, cũng sẽ không uống ra cái gì tật xấu, hẳn là không có gì trở ngại, không nghĩ tới Lý Quý Phi uống xong đi lúc sau, trên người Hồng trẩn càng thêm nghiêm trọng. Lần này Lý Quý Phi trực tiếp náo loạn lên. Không bao lâu liền đem hoàng thượng bên kia kinh động. Tề Quý Phi sớm chút năm sinh du vương thời điểm bị thương thân mình, hiện tại làm lụng vất vả khởi cung vụ hơn nữa Lý Quý Phi thường xuyên ra tay khó xử, mệt nhọc dưới dẫn phát rồi bệnh cũ, lúc này mới té xỉu. Hoàng thượng biết được lúc sau cực kỳ đau lòng, đối Lý Quý Phi bất mãn nhiều hết mức vài phần, hiện tại nghe nói nàng ngáo sự, nổi giận đùng đùng đi tới Lưu Ly Cung. Lý Quý Phi trên mặt lại đau lại ngứa, Lại cứ nàng còn không dám dùng tay đụng chạm, cả người nôn nóng tới rồi cực điểm. Nghe nói hoàng thượng đi vào lúc sau, vội vàng bước nhanh nên đi ra ngoài. Nếu là trước kia, bọn thị nữ nhất định ra tiếng nhắc nhở, làm nàng mang lên một bộ khăn che mặt, rốt cuộc nàng hiện tại đầy mặt hồng trần bộ dáng thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Nếu đem hoàng thượng dọa tới rồi, kia nhưng chính là quái nhiễu ngự giá, không nói được sẽ bị vấn tội. Còn nữa nói, muốn cầu được hoàng thượng thương tiếc. Này mặt ít nhất có thể làm người xem đi xuống, Lý Quý Phi hiện tại người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng, không nói được trực tiếp đem Hoàng thượng dọa đi rồi. Hoàng thượng thật là hoảng sợ, hắn đi vào lưu ly li cung, liền nhìn đến một cái đầy mặt đỏ bừng mang theo tơ máu người chạy tới, thiếu chút nữa theo bản năng Têu thị vệ tiến đến bắt người, thấy rõ người tới ăn mặc, mới hiểu được lại đây đó là Lý Quý Phi. Lý Thị, ngươi như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này? Lý Quý Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy ủy khuất cũng nước mắt. Hoàng thượng, đây là có người cố ý hãm hại thần thiếp, thỉnh Hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ. Cố ý hãm hại. Người tìm Thái Y ỉa xem qua. Thần thiếp làm người đi tìm Thái Y ỉa, chính là cung nữ đi nửa ngày chỉ tìm tới một cái người. Hơn nữa dùng tên này Thái Y khai chén thuốc lúc sau, hồng trần khởi càng thêm nghiêm trọng. Thần thiếp trước kia chưa từng có đến quá như vậy kỳ quặc chứng bệnh. Nhất định là có người hạ độc hại ta. Nghe ngươi ý tứ, là ở oán trách chấm đem Thái úy yệ viện Thái úy Hiệ đều tuyên đi rồi. Thân thiếp trăm triệu không dám, chỉ là cảm thấy tề quý phi mội mội bên kia không nói được không dùng được như vậy nhiều Thái úy Hiệ. Nhắc tới tề quý phi, Hoàng thượng càng thêm tức giận, tề quý phi vì cung vụ làm lụng vất vả thế xỉu, ngươi lại ở chỗ này nói nói mát, trong miệng tỉ tỉ mội mội thân thiết vô cùng, trong lòng oán hận tức giận như rắn giết, lý thị. Trâm đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Trâm sẽ tìm mấy cái y thuật tốt thái y khi giúp ngươi trần trị, bất quá ngươi hiện tại đầy mặt bệnh sởi bộ dáng, không thích hợp thấy phòng, liền an tâm đãi ở lưu ly trong cung tu dưỡng đi, khi nào dưỡng hảo khi nào ra tới. Một vân giao nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chính bồi y đức trưởng công chúa chơi cờ, nghe vậy nhất thời thất thần, trực tiếp đem quân cờ lạc sai rồi vị trí, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không chơi xấu hối một nước cờ. lại phát hiện rơi xuống vị trí này cực kỳ không tồi. Ý đức trưởng công chúa nhìn đến thần sắc của nàng, không khỏi cười khai, có đôi khi tính toán tỉ mỉ, thận trọng từng bước lại so với bất quá một cái vô tâm chi thất, sai rồi cũng có sai rồi kỳ diệu chỗ. Nàng năng lực tự nhiên có thể đem Lý Quý Phi hoàn toàn chen ép đi xuống, chính là vì đối phó một cái Lý Quý Phi mà tự mình đọc thủ, không khỏi quá mức phiền thoái, chi bằng ở sau lưng đẩy một phen. Có rất nhiều người giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Một vân giao ngẩn ra, ngay sau đó mang lên ý cười, giao nhi đa tạ bà ngoại dạy bảo. Ngươi bản thân liền cực kỳ thông thuệ, cũng không dùng được bà ngoại nhiều dạy dỗ cái gì, chính là có đôi khi quá mức cầu ổn. Nhưng tựa như bàn cờ giống nhau, rất nhiều thời điểm cơ hội hơi túng lướt qua, nếu không ở trong phút chốc mạo hiểm nắm chắc được, không nói được cuối cùng liền thất bại thảm hại. Giao nhi, ngươi cũng nên học tiêu sái tự do một ít. mục vân giao biết được chính mình thói quen đây là trước một đời những cái đó sự tình mang cho hắn ảnh hưởng nàng không nghĩ lại bởi vì chính mình khuyết điểm mà mất đi để ý người bất quá hiện tại đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng có lẽ nên thử thay đổi một ít khúc ma ma hiện tại tề quý phi bên kia tình huống như thế nào ý đức trưởng công chúa đem đạo lý nói cho xong mục vân giao lúc sau liền từ nàng một người suy tư ngược lại hỏi tề quý phi chẳng uống. hồi bẩm trưởng công chúa Nghe nói ly quý phi bị cấm túc lúc sau, tề quý phi trong lòng rất là cao hứng, hiện tại đã có thể bắt đầu xử lý cung vụ, bất quá thần sắc vẫn là rất kém cỏi. hoàng thượng thấy đều lần nữa dặn dò nàng muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ý đức trưởng công chúa cười một tiếng, vệ quốc hầu gia lịch đại gia trung trinh, dũng mánh võ tướng, nhưng vị này tề quý phi lại giải quá viên thất khiếu linh lung tâm. Chương 609 có tức phụ nhi đã quên tra. Mục vân giao phục hồi tinh thần lại. âm thầm mà đem lưu chuyển tâm tư áp xuống đi. Bà ngoại, tề quý phi cùng lý quý phi cùng năm vào cung, lại cùng năm mang thai, lúc sau càng là cùng năm bị phong quý phi. Nhưng là vị này tề quý phi tại hậu cung bên trong lại tựa hồ không có lý quý phi như vậy đáng chú ý. Y đức trưởng công chúa cười cười, tề quý phi là vệ quốc hầu nhỏ nhất nữ nhi, hơn nữa là nữ nhi duy nhất, nàng từ nhỏ nhận hết sủng ái, tính cách lại cực kỳ thông thấu, không hề có mặt khác tiểu thư như vậy. Như vậy tật xấu, nàng tuy rằng vì nữ nhi thân, nhưng là yêu thích binh pháp, am hiểu võ nghệ, ngươi đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, tầm thường 4-5 người ở nàng trong tay quá không được mấy chiêu. Lúc trước nàng còn bằng vào võ nghệ, giúp hoàng thượng ngăn cản quá thích khách. Hoàng thượng trong miệng không nói, trong lòng lại đem phần cảm tình này nhớ rõ ràng. Như vậy một cái rất là truyền kỳ nữ tử, hẳn là sinh hoạt hô mưa gọi gió mới là, như thế nào tình hình hoàn toàn tương phản đâu. lại nói tiếp cũng là tạo hóa trêu người lúc trước trong chiều mấy đại thế gia thế lực khổng lồ vệ quốc hầu tay cầm trọng binh có hắn chống đỡ hoàng thượng bên này thế lực mới có thể vững vàng vì củng cố loại quan hệ này hoàng thượng nạp tể quý phi vào cung mà phía trước nàng đã đính hôn cũng có chính mình ý trung nhân vệ quốc hầu vì tỏ lòng trung thành mạnh mẽ chia rẽ bọn họ đem tể quý phi đưa đến bên người hoàng thượng tể quý phi tuy rằng trong miệng không nói gì thêm Nhưng là nhiều năm như vậy, nàng trong lòng vẫn luôn có khúc mắc ở, mặc dù là thân ở hậu cung, cũng luôn là tự do bên ngoài, phảng phất xem phai nhà hồng trần giống nhau, hoàng thượng biết được nàng khúc mắc, vẫn luôn dung túng nàng. Mục vân giao sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, thì ra là thế, kia hiện tại tề quý phi đã nghị thông suốt sao. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười, liền tính là không nghĩ ra, nàng cũng muốn vì du vương suy nghĩ, thân là mẫu thân, vì chính mình hài tử. là cái gì đều có thể làm ra tới. Mục vân giao trong lòng thở dài một tiếng, tiến lên giúp ý đức trưởng công chúa xoa bóp bả vai, bà ngoại, có một chuyện chỉ sợ muốn phiền thoánh ải. Người ta tổ tôn chi gian không cần phải nói này đó, có chuyện gì? Hoàng thượng muốn ra tay đối phó Lý Gia, ta cùng Việt vương cũng muốn trợ giúp một chút du vương điện hạ, chính là ở điều tra trong quá trình, lại phát hiện, Lý Gia tựa hồ cùng Bắc Cương vương tộc có chút liên lụy. Nghe được lời này, ý đức trưởng công chúa đột nhiên giơ tay để lại một vân giao tay ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén tin tức xác định ta người bị xếp vào ở lý gia cùng lăng vương bên người hắn làm việc cực kỳ thỏa đáng mạo hiểm truyền ra tới tin tức hẳn là không phải giả ý đức trưởng công chúa hơi hơi meo lại đôi mắt lý gia lưu đến không được giao nhi ngươi muốn cho bà ngoại như thế nào làm hậu cung bên trong sự tình ta cùng việt vương điện hạ căn bản cắm không thượng thủ cho nên muốn làm bà ngoại giúp ta đem Lý Quý Phi hoàn toàn chèn ép đi xuống. Mặt khác, Lý Thừa Tướng mấy cái nhi tử đều không có sinh hạ một đứa con, mà nàng nữ nhi, trừ bỏ Lý Quý Phi ở ngoài, người khác cũng đều không có con nối dõi. Ta cảm thấy chuyện này quá mức không giống bình thường. Lý ra bên kia đối chuyện này giữ kín như bưng, căn bản không thể nào điều tra. Ta tưởng thỉnh bà ngoại thử xem, có thể hay không từ Lý Quý Phi bên kia tìm kiếm đột phá khẩu. ý đức trưởng công chúa mát phượng ông trầm yên tâm đi giao nhi chuyện này liền giao cho ta đa tạ bà ngoại cái này lý khánh châu giao nhi chuyện này tạm thời không cần tuyên dương để tránh rút dây động rừng làm lý ra có điều phòng bị hoặc là chó cùng dứt dậu dưới làm ra cái gì bất lợi sự tỉnh tới lý Gia ngụy trang thật sự là thật tốt quá ai cũng không biết hắn sau lưng có hay không cái gì càng thêm ẩn nấp bố trí không có nắm chắc hoàn toàn đem Lý Gia nhổ cỏ tận gốc phía trước, nhất định không thể làm Lý Gia có điều cảnh giác. bà ngoại yên tâm, ta cùng Việt Vương Điện Hạ sẽ chú ý. Kế tiếp mấy ngày, hậu cung bên trong gió nổi mây phun. Lý Quý Phi mặt dùng rất nhiều dược, nhưng là đều không có chuyển biến tốt. Hậu cung chung các phi tần liên tiếp tiến đến thăm, làm Lý Quý Phi tâm tình càng thêm nôn nóng, thậm chí nghĩ cách đem chuyện này thọc tới rồi Hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng biết lúc sau. Các phi tần an tĩnh một trận, chính là kế tiếp một đoạn thời gian, hoàng thượng không có chút nào phản ứng, các nàng tức khắc cao hứng lên, đi lưu ly cung số lần càng thêm thường xuyên. Rốt cuộc hoàng thượng chỉ là cấm lý quý phi đủ, lại không có nói không cho người tiến đến quan tâm. Trước kia vị này lý quý phi thích nhất tự cao tự đại, mỗi ngày đều cần thiết muốn thấp vị phi tần tiến đến tình an, tuy rằng nói hiện tại lý quý phi mất thế, hủy dung mạo, nhưng quy củ không thể phế không phải. Chỉ là mỗi lần này đó phi tần tiến đến thăm song, lý quý phi lưu ly cung đều phải toái một số lớn đồ sứ, tề quý phi kiểm cây hậu cung tiêu dùng thời điểm phát hiện, trực tiếp bẩm tấu cho hoàng thượng. Hoàng thượng hạ lệnh, cấp lưu ly cung đưa một ít mại đập đồ sứ, vật trang trí, tề quý phi trực tiếp hạ lệnh làm nội vụ tư đổi một đám đồng, một tặng qua đi. Lăng vương vì chuyện này vài lần tiến cung cầu kiến hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng toàn bộ tránh mà không thấy. Thậm chí trong triều đình rất nhiều triều thần đều bắt đầu xa cách hắn. Lăng Vương hồi phủ, phẫn nộ dưới thần sắc gâm trầm tạp thư phòng. Lý Khánh Châu tiến đến, nhìn đến hắn dáng vẻ này, không khỏi ra tiếng khuyên giải, điện hạ, hiện tại còn cần tạm thời đừng nóng nảy, vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Ông ngoại, phu hoàng phía trước nói, tới rồi năm trước liền phải chống đẩy thái tử người được chọn, chính là ngài xem xem hiện tại trạng hướng, mẫu phi bên kia tình huống nguy cấp, trong triều đình. Các đại thần đối ta nhiều có xa cách, kể từ đó, như thế nào có thể được việc? Là ta sơ sót, không nghĩ tới gần là thử một chút ý đức trưởng công chúa, liền sẽ sinh ra như vậy nghiêm trọng hậu quả, bất quá, điện hạ cũng không cần quá mức nóng nội, ý đức trưởng công chúa thế lực như thế khổng lồ, hoàng thượng trong lòng chẳng lẽ không có một chút không thoải mái sao? Đến nỗi triều thần, bọn họ đều là tương đầu thảo, hiện tại sợ hãi trưởng công chúa thế lực, đối chúng ta nhiều có xa cách. nhưng một khi trưởng công chúa ngã xuống, bọn họ lập tức liền sẽ rửa vào lại đây. Lăng vương nếu như mày, nhưng hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta trong tay lại không có trưởng công chúa chứng cứ phạm tội, như thế nào có thể dọn đảo nàng? Thời gian là gấp gáp một ít, bất quá hoàng thượng định ra chống đẩy thái tử thời gian, cũng không phải không thể sửa. Ông ngoại, ngươi có biện pháp? đã có mặt mày, quá hai ngày sẽ biết. Điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, lập đông lúc sau. Thời tiết thực mau liền lạnh xuống dưới, không mấy ngày một hồi đại tuyết phân nhưng mà đến. Mục vân giao cùng Việt vương vừa ra khỏi cung đến nghe vân Phượng, áo cưới đã cắt may xong, rất nhiều thật nhỏ hoa văn đã thêu chế hoàn thành. Mục vân giao muốn chính mình động thủ thêu chế long phượng đồ án, bởi vậy ban ngày thường xuyên ra cung. Việt vương đã nhiều ngày ở tại trong cung, quyết tâm không ở điều tra vi hoàng hậu nguyên nhân chết lúc sau. Hán đối hoàng thượng khúc mắc buông xuống không ít, phụ tử quan hệ hòa hoan lúc sau. Hoàng thượng khó được ở Việt Vương trên người thể hội một phen phụ từ tử hiếu, cả ngày đem hắn cứ gọi vào bên người làm bạn, biết Việt Vương muốn bồi một vân giao ra cung lúc sau, còn thập phần không vui, đến ý đức trưởng công chúa trước mặt đi hoán hắn giận, nói Việt Vương có tức phụ nhi liền đã quên hắn cái này. Phụ thân, chương 610 mùa đông tới rồi, nên thu xếp tức phụ. Một vân giao đem theo tuyến từng cây phép hảo, một chút cẩn thận theo áo cưới thượng phượng hoàng đôi mắt, Việt Vương ở một bên nhìn, trong ánh mắt quang mang sáng ngời, giao nhi, ngươi trước kia theo thủ cũng là muốn như vậy hao phí tâm thần sao. Hắn chưa bao giờ biết chỉ là một con nho nhỏ đôi mắt, liền phải hao phí thời gian lâu như vậy. Mục vân giao nghe vậy nâng lên đôi mắt, mỉm cười nói, áo cưới thượng phượng hoàng đồ án cũng không tính quá mức đặc thù, bởi vậy yêu cầu hao phí tâm thần cũng không nhiều. lúc trước ta mượn từ tô ra người tay đưa vào trong hoàng cung kia phó cẩm tú sơn hà đồ án theo thùa bình phong mới là thật sự dụng tâm vì chế tạo gấp gáp bình phong kia đoạn thời gian cổ tay của ta cùng cổ đau đến động cũng không dám động một chút méo theo châm ngón tay đều sưng kỳ cục dưỡng đã lâu mới dưỡng trở về việt vương cũng không khỏi nhớ tới lúc trước tình hình cảm giác chính mình cùng vân giao thật là có duyên phận lúc trước tô ra bởi vì kia mặt bình phong mà chọc đến phụ hoàng không mau ho. Ta làm người điều tra quá bình phong lai lịch, vừa lúc tra được hạ hiển thôn, trong đầu cái thứ nhất xuất hiện bóng người chính là ngươi, không đã từng, thế nhưng bị ta đoán chúng. Sau lại, ta còn làm người từ giữa dấu dếm, cố tình lầm đạo tô ra, không cho bọn họ cha được trên người của ngươi. Nhà ta giao nhi chính là thông minh, đi bước một đêm tô ra gương mặt thật vạch trần ra tới. Một vân giao theo chế xong cuối cùng một châm, đem đầu sợi thật cẩn thận giấu ở theo tiến dưới. Kiểm tra không có gì bại lộ lúc sau, lúc này mới buông theo giá, ngồi vào Việt vương bên người. Việt vương đem chung trà đẩy đến nàng trong tầm tay, nghỉ ngơi trong chốc lát, này đó áo cưới cũng không nóng nảy. Mục vân giao uống ngụm trà, nghe được dưới lầu hài đồng tuyết địa vui đùa ầm ý thanh âm, không khỏi đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài mông lung màu trắng, thật muốn không đến, năm nay trận đầu tuyết tới như vậy sớm. Đúng vậy, ngày mùa thu thời tiết thiên hạ. Cũng may ngày mùa hè nước mưa sung túc, vẫn chưa ảnh hưởng thu hoạch vụ thu, bất quá, năm nay vào đông lạnh như vậy sớm, chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Thu hoạch tốt địa phương còn hảo, thu hoạch không tốt địa phương chỉ sợ sẽ đông chết, đói chết không ít người. Thứ ra, Hắc Long thành bên kia nhưng có cái gì tin tức chuyển tới? Kinh đô đều tuyết rơi, Hắc Long thành bên kia sớm đã đại tuyết phong lộ, tin tức lui tới không tiện, hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ. Nhưng thật ra Thiên Thủy thành bên kia Ta phái người đi điều tra, phát hiện Lý Gia đang âm thầm thu liêm thế lực, hẳn là phía trước chèn ép thương đội làm cho bọn họ cảnh giác. Nhưng thật ra những cái đó trợ giúp Lý Gia vận chuyển thiết khí thương nhân, ta làm người âm thầm thẩm vẫn không ít. Đáng tiếc bọn họ phần lớn lấy tiền làm việc, biết đến sự tình cũng không nhiều, hiện tại chỉ có thể xem tấn vương bên kia. Tấn vương bên kia, ta an bài nhân thủ đã bị tấn vương tự mình mời vào trong phủ, hoàng thượng nghiệm phụ tử chi tình. Tuy rằng hạ chỉ không cho Tấn Vương ra ngoài, cũng không cho người thăm, nhưng là nhưng vẫn chú ý, không cho người khắt khe Tấn Vương. Hạ nhân xuất nhập lui tới cũng cực kỳ phương tiện, nhưng thật ra làm chúng ta người tiến vào cực kỳ thuận lợi. Việt Vương gật gật đầu, Tấn Vương sẽ không hoài nghi cái gì đi. Trong khoảng thời gian này tao ngộ, đã mau đem Tấn Vương bước điên rồi, hiện tại cho dù là có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ giống như cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao mà bắt lấy không bỏ. Còn nữa nói, ta an bài thời điểm cực kỳ cẩn thận, cũng không có khiến cho hắn cảnh giác. Nay liên hảo, nhị ca bên kia đã cùng vệ quốc hầu câu thông hảo, tuy rằng vệ quốc công xưa nay công chính vô tư, nhưng nhị ca rốt cuộc là hắn cháu ngoại, hắn lại cực kỳ yêu thương tể quý phi cái này nữ nhi, đã đáp ứng giúp hắn liên lạc một chút trong triều trung lập đại thần, tận lực tranh thủ ở năm trước, đem thái tử chi vị định ra tới. Vệ quốc hầu phẩm hạnh cùng tác phong xưa nay chịu người tôn kính, Đặc biệt là những cái đó thanh chính thẳng thần, đối hắn rất là tôn sùng, hơn nữa lần này cùng mẫn ra liên hôn, mẫn các lão bên kia thế lực cũng sẽ khuyên hướng cùng hắn, hẳn là sẽ không thua cấp lang vương. Ấn! Một vân giao nhìn sau một lúc lâu cảnh tuyết, đông nhiên ngẩn đầu xoa xoa giữa mày. Việt vương đem tay nàng chỉ nắm lấy, ánh mắt mang theo lo lắng chi sắc, giao nhi, người làm sao vậy? Không có việc gì! Chính là gần nhất trong khoảng thời gian này Sôi nổi hỗn loạn sự tình các loại tần gia Cảm giác có chút mệt mỏi Việt vương ôm lấy nàng dựa vào chính mình trên vai Nghỉ ngơi trong chốc lát đi Ta bồi ngươi Một vân giao thả lỏng thân thể dựa vào Việt vương trong lòng ngực Không bao lâu liền mơ mơ màng màng có buồn ngủ Trong lòng lại nhớ áo cưới theo thùa sự tình Không khỏi nhẹ giọng nỉ non Ta liền nhắm mắt lại ngủ một lát Tứ ra chờ lát nữa đừng quên kêu ta Hảo Việt Vương ôn nhu ứng một câu, quay đầu đi xem Mục Vân Dao, phát hiện nàng đã khép lại mảnh dài lông mi, ngọt ngào đã ngủ. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Việt Vương không khỏi trong lòng đau xót, vì chính mình sự tình, trong khoảng thời gian này nàng thật là lo lắng hỏng rồi. Mục Vân Dao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ nghe được bên thai có bánh xe lăn quá đá phiến thanh âm, mở to mắt định thần vừa thấy, mới phát giác chính mình đang ở tiến lên xe ngựa bên trong. Việt vương chính đem nàng ôm trong ngực chung, động tác phá lệ mềm nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu nàng. Tứ ra, hiện tại là giờ nào, chúng ta đã chuẩn bị hồi cung sao. Việt vương nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy tới ngồi ổn, lại đem thảm cẩn thận cái ở nàng trên đùi. Hiện tại thời tiết lạnh, mới vừa tỉnh ngủ dễ dàng nhất đến phong hàn, ngày thường muốn phá lệ chú ý một ít. Ngươi ngủ ngon một canh giờ rưỡi, sắc trời đã tối, chúng ta hẳn là lập tức liền đến cửa cung. Mộc vân giao có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới ta thế nhưng ngủ thời gian dài như vậy, lên xe ngựa thời điểm, là tứ gia đem ta bế lên tới sao? Việt vương cười như không cười nhìn qua, cố ý làm bộ khó hiểu bộ dáng, thật là ta đem ngươi bế lên xe ngựa, giao nhi là cảm thấy cao hứng, vẫn là không cao hứng. Một vân giao hơi hơi hé miệng, vừa định muốn trả lời lại vội vàng dừng lại câu chuyện, nếu nàng trả lời không cao hứng, chính là không muốn cùng Việt vương nhiều có tiếp xúc. lời vừa ra khỏi miệng hắn nhất định sẽ một phen đau lòng sau đó cuốn lấy chính mình muốn bồi thường nếu trả lời cao hứng đó chính là nguyện ý cùng hắn như vậy thân mật tiếp xúc việt vương nhất định đắc ý vênh báo về sau càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước này đó thời gian việt vương quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau cả ngày dính người khẩn ở bà ngoại trước mặt đều không thêm thu liễm làm hại chính mình đều bị bà ngoại chê cười rất nhiều lần nghĩ đến đây Một vân dao trong lòng âm thầm hư một tiếng, khinh phiêu phiêu liền đem vấn đề vứt trở về, tứ ra là hy vọng ta trả lời cao hứng, vẫn là không cao hứng. Việt vương tính cả thảm cùng nhau đem người ôm trong lực chung, nhẹ nhàng dùng cẳm cọ nàng gương mặt, ta hy vọng giao nhi nói cao hứng, cũng hy vọng ngươi trong lòng thật sự cao hứng, bởi vì ngươi không cao hứng cũng không có biện pháp. Một vân dao nhịn không được gợi lên khỏe môi, bị hắn cọ phát ngứa, vội vàng cười tranh né. trong lúc nhất thời hai người nháo làm một đoàn. Vu Hằng ở bên ngoài tự giác mà đem xe ngựa tốc độ thả chậm một ít, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài một mảnh trắng xóa đại tuyết, sâu kín phun ra khẩu bạch khí. Ở nhà mình vương ra bên người đãi lâu rồi, tổng cảm giác nhân sinh tịch mịch như tuyết, hắn có phải hay không cũng muốn thu xếp cái tức phụ nhi, thừa dịp vương ra gần nhất tâm tình hảo, nói không chừng còn có thể nhiều thảo muốn một ít tiền thưởng. Lại nói tiếp, Cẩm lan cô nương liền không tội, làm người ôn nhu hiền huệ, người lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cũng không biết có thể hay không coi trọng chính mình cái này thô nhân. Có lẽ chính mình cũng nên học vương gia theo đuổi một chút cẩm lan cô nương, nhớ tới vương gia phía trước cấp một tiểu thư đưa hoa, đưa băng đăng lấy lòng thủ đoạn, hắn nhìn nhìn bốn phía đại tuyết, ơn, mùa đông tới rồi, đưa băng đăng thời tiết lại tới nữa. chương 611 cầu người liền phải có cầu người thái độ. Một vân giao về tới Ngọc Hoa Cung, độc nương tử ngay sau đó tìm lại đây, vân giao, tấn vương bên kia có tin tức, hắn đôi mắt đã mông lung có thể nhìn đến một ít, ta nghĩ trước đem hắn đôi mắt chứa khỏi, chân nói không nóng nảy, một chút cho hắn trị hết chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn, hơn nữa, ta cố tình phân phó qua, cho hắn trị liệu thời điểm làm hắn ăn nhiều một ít khổ sở đầu. Như vậy hắn thù hận cũng có thể gia tăng vài phần. Ân, Một vân dao nhẫn cười gật gật đầu, có đôi mắt, tấn vương nhất định kìm nén không được rảo một rảo để cử thái tử nước đủ. Độc nương tử nói xong đỗng nhiên đứng lên, túi người tới gần một vân dao dối tay xoa xoa nàng gương mặt, nheo lại đôi mắt lộ ra một cái thẩm vấn thần sắc, ngươi hôm nay không phải đi nghe vân phưởng theo chế áo cưới sao. Đúng vậy, làm sao vậy? Vậy ngươi gương mặt biên vì cái gì sẽ coi áp ngân? nay hẳn là ngủ đến quá trầm lưu lại, hơn nữa Việt vương lại bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Độc nương tử nói, trong giọng nói đã mang lên vài phần lạnh lẽo. mặc dù là Việt vương, nếu khi dễ mục vân giao, nàng cũng nhất định sẽ giúp đỡ đòi lại tới. Nghe minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, mục vân giao đột nhiên đỏ mặt, vội vàng ấn nàng ngồi xuống, ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. ta là cái loại này không có đúng mực người sao. Nay ta nào biết đâu rằng, rất nhiều nữ tử nhìn thông tuệ vô cùng, nhưng một khi đề cập đến cảm tình, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, tựa như lúc trước ta giống nhau, ta trước kia nhiều thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là mắt mù thích cái kia họ hàn. Độc nương tử ngữ khí ghét bỏ lợi hại, phảng phất hận không thể trở lại quá khứ, mấy bàn tay đánh qua đi, đem cái kia ngu xuẩn chính mình đánh tỉnh. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, Trở về trên đường ngủ rồi, này áp ngân hẳn là không cẩn thận lưu lại. Nga, vậy là tốt rồi. Độc nương tử gật đầu, nàng cũng cảm thấy một vân giao sẽ không làm chính mình có hại. Hai người đang nói chuyện, cẩm lan bước nhanh đi vào tới, tiểu thư, Lý Quý Phi tiến đến cầu kiến. Lý Quý Phi, một vân giao giữa mày vừa động nàng không phải bị cấm túc sao. Là, bất quá, ngài ra cung lúc sau, Lý Quý Phi liền trực tiếp cầu tới rồi trước mặt hoàng thượng. Trên mặt nàng thường quá mức nghiêm trọng, các thái y ghi đã bó tay không biện pháp, đến bây giờ cũng không có cha ra nguyên nhân bệnh, cho nên nàng muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Nàng quá khứ thời điểm, rất nhiều triều thân đều ở, Lăng vương hòa lý thừa tướng cùng nhau cầu tình, hoàng thượng không có cách nào, tuy rằng không có hạ lệnh làm tiểu thư ngài ra tay trị liệu, lại cũng không có tiếp tục đem lý quý phi cấm túc. Một vân giao còn không có làm ra phản ứng, độc nương tử đã cười lạnh ra tiếng, a Phía trước nàng ở trong yến hội chỉ trích ngươi dắp tâm bất lương, lúc này lại ra mặt dày tới thỉnh ngươi giúp nàng trị mặt, người này ra mặt dày đến loại trình độ này, ta xem đã không cứu. Vân giao, ngươi cũng không nên để ý tới nàng, người như vậy liền tính là giúp nàng, chỉ sợ cuối cùng còn muốn lo lắng bị cắn ngược lại một cái. Một vân giao mỉm cười một tiếng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng đáp ứng, bất quá, nàng là quý phi. Lại câu tới rồi Ngọc Hoa cung, ta nếu ở trong cung, liền phải đi xem một chút, ta hay đi trước, ngươi không cần nói lung tung, để tránh thai vách mạch rừng, chờ lát nữa nói không chừng còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Độc nương tử chấp trước mắt, kinh ngạc nói, mời ta hỗ trợ, ngươi nên không phải là thật sự tưởng lấy ơn báo oán, giúp Lý Quý Phi trị liệu hồng trần đi. Một vân dao trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi quên ta làm ngươi điều tra sự tình. Trước mắt có cơ hội tự mình giúp Lý Quý Phi bắt mạch, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tự mình nhìn một cái, nàng vì cái gì sẽ trở thành Lý Khánh Châu con nối roi chung duy nhất có thể sinh hạ hậu đại người. Độc nương tử bừng tỉnh, vội vàng gật gật đầu, vậy ngươi chờ lát nữa kêu ta qua đi cùng nhau giúp nàng bắt mạch. Cùng lắm thì tựa như tấn vương bên kia như vậy, trước đem người hướng hảo trị, sau đó lại đem người hướng đã chết trị, nàng có kinh nghiệm. Hảo! Ngọc Hoa cung chính điện! lý quý phi quỳ trên mặt đất trên mặt mang theo dày nặng khăn che mặt chính túi đầu không được khóc thút thít trưởng công chúa điện hạ cầu xin ngài nhất định phải giúp ta Ý đức trưởng công chúa ngồi ngay ngắn ở phía trên trong tay cầm một con mài rũa tinh xảo ấm lò sưởi tay trên mặt thần sắc nhàn nhạt không có chút nào phập phồng lý quý phi ngươi tới cầu ta cũng không dùng được rốt cuộc ta lại không hiểu y nghệ thuật lý quý phi ngừng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái trưởng công chúa Thần thiếp tưởng thỉnh ôn nhàn quận chúa hỗ trợ, cho nên Ngươi tưởng thỉnh vân giao hỗ trợ, vậy đi cầu nàng Ta tuy rằng là nàng bà ngoại, nhưng cũng không thể thế nàng làm quyết định Ý đức trưởng công chúa thần sắc càng thêm lãnh đạo Cầu người liền phải có cầu người thái độ, muốn cho vân giao hỗ trợ Tới tìm nàng làm cái gì Lý Quý Phi trong lòng cáo giận muốn chết Trên mặt lại làm ra một bộ đáng thương đến cực điểm bộ dáng Trưởng công chúa Khúc ma ma bước nhanh đi vào tới Điện hạ Quận chúa đã trở lại, đang ở cửa nói phải hướng Ngài Thình An. Ý đức trưởng công chúa sắc mặt nhu hòa lên, mau làm giao nhi tiến vào. Lý Quý Phi chưa xuất khẩu nói ngạnh ở cổ họng, không khỏi âm thầm cắn chặt răng, tạm thời nhẫn mại đi xuống. Vân giao gặp qua bà ngoại, Lý Quý Phi nương nương cũng ở, cho Ngài Thình An. Một vân giao hành chính là nửa ngồi sồm lễ, mà chính mình lại là quỳ trên mặt đất, như thế trường hợp, làm Lý Quý Phi cảm tình thập phần nàn kham. Thậm chí cảm thấy một vân giao lúc này lại đây, chính là vì xem nàng chê cười, bất quá có việc cầu người, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình mang lên ý cười, vân giao không cần đa lễ. Ý đức trưởng công chúa đem một vân giao gọi vào chính mình bên người, ngữ mang ý cười hỏi, giao nhi hôm nay không phải đi nghe vân phường sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Một vân giao ôm ý đức trưởng công chúa cánh tay, ngữ mang làm nung nói, mấy ngày nay liên tiếp ra cùng. Cũng chưa có thể hảo hảo làm bạn bà ngoại, hôm nay ở bên ngoài nhìn đến đại tuyết, bỗng nhiên nhớ tới bà ngoại phía trước nói thích dùng tuyết bọt nước hoa hồng trà, cho nên liền sớm chút trở về làm người quét mai tâm tuyết, hảo phương tiện cấp bà ngoại pha trà uống. Ý đức trưởng công chúa nghe được lúc sau ý cười càng đậm, lời này vẫn là nàng ở mấy tháng trước nói qua, không nghĩ tới vân giao thế nhưng nhớ tới rồi hôm nay, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường ấm áp, người xưa nay nhất có hiếu tâm. Tâm tư cũng nhất tinh tế, quay đầu lại đi bà ngoại nhà kho chúng chọn một ít đẹp trang sức, mấy ngày nữa, ngươi giữ đạo hiếu kỳ hạn liền đầy, về sau quần áo trang điểm thượng không thể còn như vậy một mạc, bà ngoại nơi đó chính là có không ít láp đáy hòm bà bối. đoan xem ngươi ánh mắt có thể hay không đem chúng nó lấy ra tới. kia giao nhi liền không khách khí, nhất định phải trường lớn đôi mắt cẩn thận chọn một chọn. Hai người nói rất là náo nhiệt, hoàn toàn đem ly quý phi lượng ở một bên. Lý Quý Phi gắt gao mà cắn chặt răng, xem một vân giao cùng ý đức trưởng công chúa lại nói tiếp không để yên, chỉ có thể nhìn chuẩn một cái trục bánh xe biến tốc chen vào nói nói, ôn nhàn quận chúa, ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh quận chúa cần phải giúp ta cái này vội. Một vân giao nhìn về phía Lý Quý Phi, ý cười trên khỏe môi lập tức xa cách lên, vân giao ngu dốt, không biết có chuyện gì có thể giúp được với Quý Phi nương nương. Chương 612 Chảo phá Mỹ nhân mặt nhìn Mục Vân Giao xa cách lại cao ngạo thần sắc Lý Quý Phi không khỏi nghĩ đến phía trước trong Yến Hội nàng còn chỉ trích Mục Vân Giao âm thầm hại Hoàng thượng nhưng hiện tại lại không thể không cầu đến nàng trước mặt chỉ cảm thấy trong lòng nan kham tới rồi cực điểm nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ý Đức trưởng công chúa hơi hơi mí môi phía trước Ý Đức trưởng công chúa làm nàng đứng dậy vì tỏ vẻ thành tâm nàng kiên trì không có lên hiện tại nhớ tới thân đều khởi không tới chỉ có thể quỳ Mục Vân Giao nói chuyện làm nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, đồng thời trong lòng đối hai người hận ý càng thêm nùng liệt. Một vân giao tự nhiên nhìn ra Lý Quý Phi tâm tư, lại là không có chút nào để ý tới tính toán, hơi hơi rũ xuống đôi mắt tới, chờ Lý Quý Phi đáp lời. Một hồi lâu, Lý Quý Phi mới mở miệng, vân giao, khoảng thời gian trước ta lầm ăn một ít đồ vật dẫn tới trên mặt mọc đầy hồng trận, trong cung thái y trị liệu thật dài một đoạn thời gian đều không thấy hảo. Ngược lại khiến cho hồng bệnh sởi càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói ngươi y thuật so thái y còn muốn cam minh, cho nên ta liền tới cầu kiến trưởng công chúa, hy vọng có thể thỉnh ngươi ra tay giúp ta trị một trị. Một vân dao nghe vậy đánh giá cẩn thận lý quý phi dung mạo, trên mặt nàng mang khăn che mặt, chỉ lộ ra cái chán cùng một đôi mắt, lúc này, cái chán cùng đôi mắt chung quanh hồng hồng một mảnh, không nhìn kỹ nói tưởng làn da phím hồng. Nhìn chăm chú đi nhìn mới phát hiện rậm rạp tất cả đều là thật nhỏ bệnh sởi, xem một cái đều làm người sau lưng sinh ra từng trận khí lạnh Y y thuật của ta nông cạn, chỉ sợ vô pháp giúp đỡ Quý Phi nương nương. Nghe được lời này, Lý Quý Phi tức khắc bối rối vân giao, ta biết phía trước nhiều có mạo phạm, thậm chí còn ở trước mặt mọi người nghi ngờ quá ngươi y y thuật, ta lúc ấy chỉ là bởi vì lo lắng hoàng thượng thân thể, cũng không phải cố tình nhằm vào ngươi. sau lại từ thái y y nơi đó hiểu biết đến ngươi y, y thuật kinh người trong lòng thực sự kính nghệ lúc này mới cầu đạo ngọc hoa cung hy vọng ngươi có thể xem ở ta thân là trưởng bối phân thượng ra tay hỗ trợ trị liệu lý quý phi sợ một vân giao sẽ xuất khẩu cự tuyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đem bối phận dọn ra tới ý đức trưởng công chúa nghe xong lúc sau giữa mày vừa nhíu lý thị ta chỉ biết ngươi trước kia hành sự kiêu ngạo ương ngạnh lại không hiểu được ngươi còn thích lấy thế áp người Ngươi nói chính mình là vân giao trưởng bối, liền có thể không màng nàng ý nguyện, cưỡng bách nàng giúp ngươi trị liệu trên mặt hồng trần. Mà ta cũng là trưởng bối của ngươi, có phải hay không cũng có thể không màng ngươi ý nguyện, trực tiếp cưỡng bách ngươi làm việc. Lý Quý Phi sắc mặt chấp nhận, liên tục lắc đầu thỉnh tội, thần thiếp nhất thời nói không lựa lời, còn thỉnh ý đức trưởng công chúa thứ lỗi, đã nhiều ngày lần chịu tra tấn, thần thiếp thật sự là nôn nóng khó nhịn, cho nên nói chuyện không có trải qua suy nghĩ. còn thỉnh trưởng công chúa điện hạ thứ lỗi ý đức trưởng công chúa nghe xong nàng lời nói lúc sau hơi hơi nhăn lại giữa mày cũng không có buông ra như cũng là một bộ mang theo tức giận bộ dáng lý quý phi nghĩ đến phía trước ý đức trưởng công chúa nói qua nói cắn chặt răng lúc sau nhìn về phía một vân giao hơi hơi túi người hành thi lễ vân giao ta vừa rồi nói sai rồi lời nói một vân giao vội vàng né tránh khai một bước không có tiếp thu lý quý phi này thi lễ Ngược lại là cực kỳ thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi nương nương không cần như thế, ta đáp ứng giúp ngươi trị liệu là được. Chỉ là y lý thuật của ta nông cạn, cũng không biết có thể hay không đem ngài chữa khỏi. Ta có một cái bằng hữu, tên gọi là Độc Nương Tử, chính là phía trước tiến hiến trị liệu ôn dịch phương thuốc người kia. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, nàng y lý thuật cùng độc thuật tạo nghệ thập phần cao thâm. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta có thể thỉnh nàng hỗ trợ. Lý Quý phi vui mừng khôn xiết. kia tự nhiên là không thể tốt hơn vân giao đa tạ ngươi cứ việc trong lòng nén giận tới rồi cực điểm chính là nghe được một vân giao đáp ứng xuống dưới tức khác cảm thấy chính mình một phen nhẫn mại cuối cùng là không có hưởng phí một vân giao mỉm cười gật gật đầu vậy thỉnh quý phi nương nương tạm thời đến thiên điện đi cẩn thận dùng nước trong đem gò má rửa sạch sẽ ta xem ngươi trên mặt tựa hồ là thượng quá dược vì chuẩn bệnh càng thêm chuẩn xác vẫn là rửa sạch sạch sẽ cho thỏa đáng Lý Quý Phi vội vàng gật đầu, hảo, ta hiện tại liền đi. Chờ đến Lý Quý Phi lui ra ngoài, một vân giao nhìn về phía ý đức trưởng công chúa, hôm nay đa tạ bà ngoại đem người lưu lại. Cũng may mắn ngươi phía trước cùng ta nói muốn muốn điều tra Lý Quý Phi có thể sinh hạ hài tử nguyên nhân, nếu như bằng không, ta căn bản sẽ không làm nàng tiến ngọc hoa cung cửa điện. Một vân giao đôi mắt mỉm cười, kêu bà ngoại, ta đi trước thiên điện nhìn một cái. Đi thôi. Mục vân giao làm người đem độc nương tử kêu lại đây, hai người cùng nhau tiến vào thiên điện giúp Lý Quý Phi trấn trị. Thay phiên bắt mạch lúc sau, hai người cho nhau lướt nhau, đồng thời hơi hơi lắc lắc đầu. Hai người bọn nàng đều không có ở Lý Quý Phi mạch tượng chúng phát hiện cái gì dị thường chỗ, xem ra vẫn là muốn ở Lý Khánh Châu mặt khác mấy cái nhi tử trên người tìm nguyên nhân. Thấy một vân giao bắt mạch lúc sau thật lâu không nói, Lý Quý Phi không khỏi trong lòng nôn nóng, vân giao. Ta trên mặt hồng trần rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu ta không có đoán sai, quý phi nương nương thật là ăn sai rồi đồ vật. Mục vân giao mở miệng nói, ngài chúng độc gọi là chảo phá mỹ nhân mặt, loại này độc đến từ Bắc Cương, là từ một loại hiếm thấy hoa cỏ bên trong tinh luyện ra tới, rất là thưa thất khó được, đại lịch triều trùng cực kỳ hiếm thấy. Nương nương nhưng nhớ rõ chính mình là ở ăn thứ gì lúc sau, biến thành hiện tại dáng vẻ này. Mục vân giao nói xong. Cẩn thận quan sát đến Lý Quý Phi thần sắc, chính là nàng sau khi nghe xong lúc sau, thần sắc cùng phía trước giống nhau, không có gì dư thừa biến hóa, chỉ quan tâm chính mình mặt. Vân giao, kia loại này độc nên như thế nào giải, ngươi nhưng có năm chắc. Một vân giao trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Lý Quý Phi cũng không biết lý ra cùng Bắc Cương liên lụy, vẫn là nàng ngụy trang thật tốt quá, liền chính mình đều không có nhìn ra một tia sơ hở, Quý Phi nương nương. Loại này độc có thể nói cực kỳ dễ dàng cởi bỏ, cũng có thể nói vô giải. Như thế nào còn có loại này cách nói? Cực kỳ dễ dàng cởi bỏ cùng vô giải, này không phải tự mâu thuẫn sao. Sở dĩ nói nó dễ dàng cởi bỏ, là bởi vì tinh luyện trảo phá mỹ nhân mặt chi độc hoa cỏ bản thân rất là thần kỳ. Đóa hoa là độc, nhưng là cành lá chính là giải dược, hơn nữa cần thiết là để liêu ra độc dược hoa cỏ cành lá mới được, đổi thành mặt khác liền không có hiệu quả. giống nhau chế độc thời điểm, đều sẽ đem dùng dư lại cành lá siêu tập một bộ phận để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà khác tắc toàn bộ hủy diệt, cũng có người căn bản không lưu giải dược. Như thế, liền có thể nhìn chúng độc giả sống không bằng chết, bởi vì không còn có thứ gì có thể cởi bỏ này phân độc, coi như là vô giải. Lý Quý Phi nghe xong lúc sau sắc mặt trắng bệnh, Ngươi, ngươi nói chính là thật sự, loại này độc dược cực kỳ hẻo lánh, các thái y hẳn là không nghĩ tới, Bất quá, Quý Phi nương nương có thể trực tiếp dò hỏi, vừa hỏi bọn họ khẳng định có thể nhớ tới. Lý Quý Phi hoài nghi nhìn về phía một vân giao, như vậy nhiều thái y y cũng chưa có thể nhìn ra tới, vì cái gì nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chẳng lẽ nói, này độc là nàng hạ. Nhận thấy được Lý Quý Phi hoài nghi, một vân giao trên mặt mỉm cười như cũ, Quý Phi nương nương, ngài muốn giải độc nói, tốt nhất là nghĩ cách tìm được hạ độc người. Nói như vậy không được còn có chút hy vọng. Chương 613 mất đi mới biết được quý trọng. Lý quý phi nghe được một vân giao nói, sắc mặt một trận văn mẹo, nếu nàng có thể tìm được hạ độc người, cần gì phải phí lớn như vậy hoàng hốt, đã sớm đem người bắt lại thẩm vấn thảo muốn giải dược. Hơn nữa, loại này độc dược tác dụng như thế ác độc, có hay không giải dược vẫn là hai nói, vân giao, cái này cái gì chảo phá mỹ nhân mặt chi độc. Thật sự không có mặt khác biện pháp có thể giải quyết sao. Một vân dao lắc đầu, không có. Lý Quý Phi gắt gao mà cắn hạ môi, trong mắt cuối cùng một kia hy vọng tàn biến. Ta đã biết, hôm nay đa tạ ngươi cùng độc nương tử, ngày khác nhất định đưa lên tạ lễ. Quý Phi nương nương không cần khách khí. Chờ đến thất hồn lạc phách Lý Quý Phi mang theo người rời đi, độc nương tử đối với một vân dao chốc trước mắt. Ngươi đây là cố ý đem nàng hướng Bắc Cương Phương hướng dẫn. Mục vân giao trang một bộ khó hiểu bộ dáng, ta chỉ là bình thường giúp nàng bắt mạch mà thôi, ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Cái kia chảo phá mỹ nhân mặt chi độc hoàn toàn không có nghe nói qua, còn đóa hoa có độc, cành lá giải độc, quân chúa điện hạ, ngươi từ địa phương nào tìm được như vậy thần kỳ dự thảo, lấy tới cũng cho ta coi một chút được thêm kiến thức. Độc nương tử nói liền phải đi cảo mục vân giao ngứa. Mục vân giao vội vàng xin khoan dung, hảo, hảo, là ta sai rồi. Ta nói thật còn không được sao, ta thật là có tâm làm lý quý phi liên lụy đến Bắc Cương. Đây là vì sao, chẳng lẽ nói ngươi hoài nghi lý gia cùng Bắc Cương có quan hệ? Độc nương tử âm thầm cân nhắc, một vân giao tuy rằng có đôi khi cũng dùng độc, nhưng chưa từng có lạm dụng quá. Giống hôm nay như vậy xuất khẩu địa đặt một cái có quan hệ độc dược nói dối, lừa vẫn là quý phi, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không phải hoài nghi, mà là có thể khẳng định. Lý gia âm thầm cùng Bắc Cương vương tộc sắc có lui tới. Độc nương tử nhịn không được nhíu mày, Lý ra đây là muốn phản quốc. Hiện tại còn không biết, rốt cuộc sự tình liên lụy quá sâu, yêu cầu thời gian một chút điều tra. Ta vừa mới sở dĩ lầm đạo Lý Quý Phi, gần nhất là thử, xem nhắc tới Bắc Cương thời điểm, nàng thần sắc có vô dị thường chi sắc, thứ hai còn lại là muốn làm nàng động nhất động. Nhiều năm như vậy, Lý gia ở tiền triều duy trì đại hoàng tử thu nạp triều thần phát triển thực lực. lý quý phi thì tại hậu cung cầm giữ công vụ quản lý hoàng thượng hậu viện thậm chí liền nội vụ tư đều có liên lụy nếu lý gia thật sự sinh ra dị tâm kế tiếp trạng huống thực sự làm người lo lắng độc nương tử gật gật đầu lý quý phi bên kia ngươi yên tâm có ta ở đây ở ngươi mở miệng phía trước các thái y y nhất định trần bệnh không ra bệnh trạng nàng hồng trần cũng sẽ vẫn luôn hảo không được lý quý phi trở về lúc sau nhất định do hỏi thái y hề Ta cũng sẽ nghĩ cách liên lạc một chút ta nhận thức mấy cái thái y đi hè, giúp bọn hắn phong phú một chút dùng độc tri thức, bảo đảm sẽ không có một kia bại lộ. Một vân dao mỉm cười gật gật đầu, hảo, vất vả ngươi. Người ta chi gian, không cần phải nói này đó. Lý Quý Phi trở về lúc sau tìm thái ý đi do hỏi trần trị, một ít thái ý đi tỏ vẻ không rõ ràng lắm, mà có mấy người lại là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem chảo phá mỹ nhân mặt chi độc nói thần kỳ vô cùng. Thậm chí liền đoá hoa là bộ dáng gì đều miêu tả giống như lúc. Lý Quý Phi trong lòng đã không có may mắn, lập tức truyền tin cấp Lý Gia, hy vọng gia tộc giúp nàng điều tra rõ ràng. Lý Quý Phi là lăng vương mẹ đẻ, trước mắt hậu cung bên trong toàn dựa nàng cùng tề Quý Phi chống lại, hiện tại Lý Gia là tuyệt đối không thể từ bỏ nàng, chỉ có thể âm thầm liên lạc Bắc Cương, hy vọng bọn họ có thể cho cái giải thích. Loại này độc chưa từng nghe thấy. Ngay cả Thái Y hiểu biết nội dung đều hữu hạ, ở Đại Lịch Triều, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, đột ngột xuất hiện ở Lý Quý Phi trên người, tức khắc làm Lý Gia hoài nghi đến Bắc Cương nhân thân thượng. Lý Gia bên này bởi vì thương lộ bị cha cùng Lý Quý Phi xảy ra chuyện, dẫn tới toàn bộ gia tộc không khí phá lệ âm trầm, mà Tam Hoàng Tử trong phủ không khí lại là hoàn toàn tương phản. Một người trung niên đại phu thật cẩn thận giúp Ninh Quân Tấn đem bịt mắt băng gạc gỡ xuống tới, Tam Hoàng Tử điện hạ. Ngài đôi mắt bị độc gan một quá, mặc dù là hồi phục thị lực cũng phá lệ yếu ớt, yêu cầu cẩn thận bảo hộ, đã nhiều ngày không thể mệt nhọc. Tam Hoàng tử gắt gao mà nắm chặt quyền tâm, kết lực khắc chế chính mình nỗi lòng, thẳng đến trước mắt băng gạc lấy khai, trói mắt ánh sáng ùa vào tới, mới đột nhiên thả lỏng lại, hắn quay đầu đánh giá bốn phía, trong mắt quang mang phá lệ sáng ngời, luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc hắn lúc này vẻ mặt mừng như điên, ta thấy được, ta có thể thấy được. trung niên đại phu tự tin cười tự nhiên ta đã từng hướng điện hạ bảo đảm quá nhất định có thể thực hiện chính mình lời hứa làm điện hạ gặp lại quang minh tam hoàng tử đã cao hứng nói năng lộn xộn cốc thần ý ý hôm nay ngươi giúp ta trị liệu mắt tật tân tình ta nhất định khắc trong tâm khảm ngày sau tất có hậu báo hồi báo liền không cần ta là kính nể tam hoàng tử điện hạ làm người biết ngài ở giang nam làm những cái đó công tích trong lòng thập phần khâm phục Thật sự là không đành lòng ngài bị xuyên tạc, thế cho nên cả đời sinh hoạt ở trong bóng tối. Trước mắt chỉ là giúp ngài khôi phục thị lực, chân tật tương đối nghiêm trọng, còn cần nhiều hao phí một đoạn thời gian, thả khó tránh khỏi nếm chút khổ sở. Ninh quân tấn hiện tại đối vị này cốc thần y tín nhiệm tới rồi cực điểm, nghe vậy lập tức gật đầu, làm phiền thần y đi hè. chỉ cần có thể làm ta hai chân khôi phục bình thường, ăn lại nhiều khổ ta cũng chịu được. Điện hạ quá mức khách khí. Kia tại hạ liền trước đi xuống sửa sang lại một chút dược liệu, nhìn xem còn cần chuẩn bị cái gì. Hảo! Chờ đến cái kia cốc thần y đi lui xuống đi, tam hoàng tử trên mặt vui sướng rốt cuộc khắc chế không được, ánh mắt tham lam nhìn chung quanh cảnh sắc, mất đi quá một lần lúc sau, mới biết được nguyên bản đã tập mai thành thói quen đổ vật thế nhưng như thế chân quý, hắn phá lệ cẩn thận đụng chạm một chút chính mình mí mắt, sắc mặt bởi vì mừng như điên mà có vẻ có chút vần mẹo. Thân vệ an tinh chờ ở một bên, chờ đến tam hoàng tử hơi chút bình tĩnh một ít, mới mở miệng nói, điện hạ, ngài làm thuộc hạ chú ý triều đỉnh trung tin tức, thuộc hạ mỗi ngày đều có rõ ràng ghi lại, thỉnh điện hạ xem qua. Tam hoàng tử phục hồi tinh thần lại, nhìn đến quyển sách thượng ghi lại nội dung, giữa mày đột nhiên vừa nhíu, phụ hoàng quyết tâm muốn ở năm trước trải qua quan viên chống đẩy tuyển định thái tử, cái này chủ ý là đại ca nói ra đi. Đúng vậy. A. Cho rằng đã không có ta ở trong chiều cản tay, hắn liền có thể một tay căng tiên sao. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Còn có du vương cùng Việt vương, quả nhiên là sẽ cắn người cầu không gọi. Này hai người thế nhưng trong bất chi bất giác liên hợp tới rồi cùng nhau, còn một mở màn liền ẩn ẩn được đến phụ hoàng duy trì, ngẫm lại đều làm người cảm thấy sát ý sôi trào. Chúng ta người liên lạc như thế nào? Thân vệ trên mặt biểu tình khó xử, hôi bẩm điện hạ. Thuộc hạ dựa theo ngài phân phó tiến đến liên lạc triều thần, bất quá, những người đó chung tám chín phần mười đối thuộc hạ tránh mà không thấy, còn lại kia mấy cái. Tam hoàng tử lánh lên đồng sắc, còn lại kia mấy cái như thế nào. Mấy người kia mặc dù là thấy thuộc hạ, cũng chỉ là châm trọc niệm ai, cũng không có chút nào lại lần nữa dựa vào ý tứ. Lúc trước buồn vương đắc thế, những người này một đám định nọt lấy lòng thò qua tới, buồn vương lúc này mới xui xẻo mấy ngày. Khiến cho bọn họ đã quên lúc trước là như thế nào vây đôi lấy lòng Nếu là buồn vương có thể đồng sơn tái khởi Nhất định muốn đem bọn họ toàn bộ tam hoàng tử trong mắt sát ý cơ hầu ngưng kết trở thành thực chất Một hồi lâu mới dần dần tiêu tán đi xuống chương 614 buồn ngủ có người đưa gối đầu Tam hoàng tử thân vệ đứng ở một bên không dám lên tiếng Bị giam cầm lúc sau Tấn vương điện hạ liền trở nên hỉ nộ không chừng Trước đó vài ngày còn hạ lệnh đánh chết một cái cho hắn rửa chân thị nữ, nguyên nhân chính là thị nữ bưng tới nước rửa chân quá năng chút, làm cho cả tam hoàng tử phủ không khí phá lệ áp lực. Một hồi lâu, tam hoàng tử mới bình tĩnh lại, trầm giọng phân phó nói, chuẩn bị bút mực, ta phải cho phụ hoàng viết an nan thư. Nếu đôi mắt đã khôi phục như vậy hai chân một lần nữa đứng thẳng cũng là sớm muộn gì sự tình, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã tới rồi thực thời điểm mấu chốt, hắn không thể bị vứt chi bên ngoài. bằng không về sau rốt cuộc đừng nghĩ sợ đến cái kia cao cao tại thượng vị trí vương hầu khanh tướng há cứ phải là con dòng cháu giống huống chi là hoàng tử đều là phụ hoàng nhi tử không đạo lý ngôi vị hoàng đế một hai phải dừng ở lang vương hoặc là du vương trên người hắn cũng muốn kiệt lực thử một lần đúng vậy thân vệ thực mau đem bút mực mang lên tam hoàng tử như cũ ở phiên quyển sách tam hoàng tử thân sắc sung sướng nhìn đến trong yến hội kia đoạn thời điểm Không khỏi khiếp sợ đường trường, lý ra chỉ trích Việt vương đều không phải là hoàng thượng hải tử. Thị vệ gật đầu là, còn đem lửa đốt tới rồi ý đức trưởng công chúa trên người, bất quá hoàng thượng hoàn toàn không tin, đem chứng nhân trực tiếp xử tử, còn làm cho đủ loại quan lại mặt tuyên bố, Việt vương vĩnh viễn đều là con hán, thả đốm lửa này còn đốt tới ý đức trưởng công chúa trên người, nói nàng cố tình giấu giếm Việt vương thân phận, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Ha ha ha nghe được Lăng vương hòa lý ra làm, tam hoàng tử nhịn không được phóng sinh cười to, Lăng vương quả thật là xuẩn. Ý đức trưởng công chúa thân phận quá mức đặc thù, thả nàng thân là trưởng công chúa, một đường nâng đỡ hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế, cùng phụ hoàng cảm tình phá lệ thâm hậu, trừ phi là chan sống, nếu không ai cũng không muốn đi thử ý đức trưởng công chúa sâu cạn. Thị vệ an tĩnh túi đầu đái ở một bên. Đồng nhiên, tam hoàng tử giật giật khoe môi. Ánh mắt gắt gao mà dừng ở một cái ngày thượng, quanh thân thần sắc nháy mắt âm trầm, tháng riêng 18. Hoàng thượng đã hạ chỉ cấp Việt vương mang điện hạ cùng ôn nhàn quận chúa tứ hôn, hôn kỳ liền định ở tháng riêng 18. Tam hoàng tử nheo lại đôi mắt, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, nhanh chóng phô hảo trang giấy bắt đầu đặt bút. Ba ngày sau, một phong thật dày vạn tự ăn năn thư đưa đến đế vương bản thượng. Tam hoàng tử ở tin trung thông khoái thừa nhận chính mình lúc trước chịu tội. con biểu đạt vạn phần ăn năn tri tâm, từ hắn khi còn nhỏ bắt đầu hối ức, vẫn luôn biết đến mù lúc sau trong bóng đêm chấm tư, tự tự tình ý chân thành, những câu cảm động lòng người, nghe nói hoàng thượng sau khi xem xong trực tiếp rơi xuống nước mắt, không màng từ lạm khuyên can, ra cung tới rồi tam hoàng tử phủ đi thăm. Mục vân giao đối với gương đồng trải vớt sợi tóc, động tác thanh thản trọn lựa nên đeo nào một con cây trâm. Cầm xảo ở một bên sinh động như thật miêu tả, tiểu thư. Hiện tại bên ngoài đều chuyển khắp, nói là hoàng thượng tới rồi tam hoàng tử chung lúc sau, phát hiện tam hoàng tử đang ở ôm hoàng thượng một kiện y phục cũ khóc thút thít, kia bộ dáng gai đúng chỗ ngứa thuyết minh cái gì gọi là nước mắt nước mũi ràng rùa, thấy hoàng thượng lúc sau, càng là kích động trực tiếp từ ghế trên té xuống, kia kiện y phục cũ là nhiều năm trước tấn vương sinh bệnh, hoàng thượng trắng đêm không miên chiếu cố, ngày thứ hai vào chiều sớm thời điểm thay thế, vẫn luôn bị tam hoàng tử thật cẩn thận bảo tồn, cẩm xào nói không khỏi đĩu môi vừa rồi nghe nói thời điểm không cảm thấy nhiều biến lưu như thế nào hiện tại chính mình như vậy vừa chuyển tố khiến cho người cảm thấy quái quái còn nữa nói như vậy nhiều năm trước quần áo tam hoàng tử đều có thể lưu trữ này tâm tư tưởng cũng đủ lâu dài một vân giao không khỏi cong cong khỏe môi tam hoàng tử điện hạ là nên kích động chỉ là này phân kích động vì không phải hoàng thượng đã đến mà là hắn rốt cuộc gặp lại quang minh còn có đâu Tiểu thư, nghe nói Tam Hoàng tử Điện Hạ trong khoảng thời gian này trả không tư, cơm không nghĩ, cả ngày đều ở ăn ăn, không có quắt trồng dâu, cũng không có đổi mới quần áo, hơn nữa bởi vì nước mắt nước mũi ràn rủa mà dính ướt quần áo, nhìn qua thê thảm tới rồi cực điểm. Hoàng thượng thực tức giận, đương trường hạ lệnh trách phạt chiếu cô Tam Hoàng tử những cái đó bọn nô tài, còn nói chờ ngài cùng Việt Vương Điện Hạ thành thân phía trước, liền giúp Tam Hoàng tử khôi phục thấn Vương thân phận. Rốt cuộc thân là huynh trưởng, không có cái phẩm giai ở trên người không thích hợp. Hiện tại rất nhiều quan viên đều ở quan vọng, nhìn xem tam hoàng tử hai chân có hay không khôi phục khả năng. So với đầu nhập vào tính tình bảo thủ, lộ mãng lang vương hoặc là cường trực công chính, không chút cầu thả du vương, bọn họ càng nguyện ý đầu nhập vào tấn vương. Mục vân giao chọn lựa ra tới một con đan dương quải châu thoa, nhẹ nhàng mà cắm vào phát gian, cẩn thận ngắm nghĩa sau một lát, vừa lòng gật gật đầu. lăng vương bên kia có phản ứng gì sao hồi bẩm tiểu thư lăng vương phủ ngay từ đầu rất là an tĩnh một vân dao hơi hơi nhúng mẩy, an tĩnh Liên tính là không nổi trận lôi đình lăng vương hiện tại cũng nên nghĩ cách đối phó tấn vương không cho hắn đảo loạn đề cử thái tử chuyện quan trọng như thế nào sẽ thực an tĩnh đâu từ hoàng thượng tiến đến tam hoàng tử phụ tham đến bây giờ đã qua đi ba ngày lăng vương thế nhưng chỉ là phái người truyền bá một ít lời đồn đại. hoàn toàn không giống như là lý gia tác phong cẩm xảo cũng cảm thấy trong lòng thập phần khó hiểu chẳng lẽ là cảm thấy tam hoàng tử đã không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hy vọng cho nên tùy hắn đi hoàn toàn không giống để ý tới Mục vân giao khép cười một tiếng lang vương nếu là có thể đem sự tình nhìn đến ngươi nói nông nỗi không nói được năm trước hoàng tử đề cử không cần cố tình mượn sức cũng có thể thành công lúc này cẩm lan bưng chung trà đi vào tới tiểu thư ngoài cung vừa mới truyền đến tin tức Nói là Bắc Cương phái sứ thần lại đây, lại quá nửa cái nhiều tháng, liền sẽ đến Kinh Đô. Một vân giao ánh mắt đột nhiên run lên, vội vàng ngẩng đầu vọng qua đi, ngươi nói cái gì, Bắc Cương phái sứ thần tiến đến. Đúng vậy. Tính lên, thượng một lần hai nước liên hệ sứ thần vẫn là ở mười mấy năm trước. Mấy năm nay, Đại lịch triều cùng Bắc Cương quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đặc biệt là gần mấy năm, Bắc Cương kỵ binh thường xuyên quấy dày Đại lịch triều biên cảnh. Chọc đến không ít người sôi nổi rời đi bên cảnh, chuyển nhà đến gần nhất thành trì mưu sinh, mặc dù là như vậy, mỗi năm như cũ sẽ có không ít người bỏ mạng, đương nhiên, Bắc Cương bên kia cũng không thiếu người chết. Hai cái quốc gia sớm đã trở thành sinh tử thu địch, lúc này phái sứ giả, không khỏi làm người liên tưởng đến lý gia. Một vân giao bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một việc, từ từ, hơn nửa tháng Bắc Cương sứ giả đã đến, kia không phải chính đuổi kịp đề cử thái tử thời cơ sao. đúng vậy cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng cẩm lan gật đầu nếu lần này bắc cương sứ giả tiến đến thật cùng lý gia có quan hệ lần này thái tử đề cử chỉ sợ là sẽ không thành công một vân giao nghĩ hơi hơi gợi lên khóe môi cẩm xảo có chút khó hiểu tiểu thư ngài không phải vẫn luôn chờ đợi du vương điện hạ trở thành thái tử sao như thế nào hiện tại lại là một chút đều không nóng nảy bộ dáng ngược lại rất là cao hứng Mục Vân giao ý cười càng đậm, đề cử thái tử, hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, sớm một chút vãn một chút cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng thật ra Bắc Cương sứ giả bên này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nàng cung Việt Vương kế hoạch muốn hô lý ra cùng Bắc Cương một phen, nhưng Bắc Cương đường xá xa xa, tin tức lui tới đều không có phương tiện, chỉ cần là làm Tam hoàng tử cùng Bắc Cương liên hệ thượng liền cũng đủ tôn công, càng đừng nói mà khác Nhu Hoa, hiện tại Bắc Cương đặc phái viên thế nhưng đưa lên một tới Này thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, nàng phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội. Chương 615 huyết còn chưa lạnh thấu. Muốn tính kế lý ra cùng Bắc Cương, liền phải phân phối một tuyệt bút bạc, một vân dao cân nhắc sau một lúc lâu lúc sau, ra cùng đi tới nghe vân Phường. Y phục rực rỡ đám người dựa theo phân phó đem gần nhất sổ sách dọn lên lầu, một vân giao uống ngụm trà chản lúc sau, nhanh chóng lật xem lên, trong phòng rất là an tĩnh. bản tính thượng hạt châu cho nhau và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang mục vân giao lật xem xong đại bộ phận sổ sách cẩn thận cân nhắc một chút cụ thể bạc số lượng đối với cái này số lượng còn tính vừa lòng rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sáu lượng sáu lượng có thể danh tin tức sao Hôi bẩm chủ tử tề danh như cũ không có truyền tin tức lại đây nhưng thật ra dập bảo hiên thuộc hạ phát hiện có người ở lén lút sửa đổi sổ sách Dập bảo hiên nội đặt sổ sách đều là trải qua sửa chữa, chân chính sổ sách toàn bộ đặt ở nghe vân phường, lý ra tưởng sửa khiến cho bọn họ sửa đi thôi, không cần để ý tới. Mục vân giao trong lòng vừa động, đông nhiên mở miệng hỏi, sáu lượng, người đối Bắc Cương có hiểu biết sao? Sáu lượng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chợt run lên, tiểu thư, ngại như thế nào đột nhiên hỏi Bắc Cương. Mục vân giao nhìn hắn thần sắc, trong lòng nhiều vài phần hiểu rõ, xem sáu lượng phản ứng. Nàng phía trước suy đoán không sai, người này vô cùng có khả năng đến từ Bắc Cương, ngươi cũng thấy rồi, lý ra cùng Bắc Cương vương tộc có liên lụy, ta nghĩ nhiều hiểu biết một ít, không nói được có thể dùng được với, hơn nữa hơn nửa tháng lúc sau, Bắc Cương sứ giả liền sẽ đi vào đại lịch triều. Bắc Cương sứ giả, sáu lượng cúi đầu, ánh mắt có vẻ càng thêm lỗ trống, sau một lúc lâu lúc sau, nắm thật chặt trong tay trường kiếm, dần dần mà khôi phục bình thường. Thuộc hạ đối Bắc Cương có chút hiểu biết. Đương nhiệm Bắc Cương chi vương là đời trước Bắc Cương vương con thứ Hách Liên, liên Diệp, người này am hiểu lãnh binh, tính tình bá đạo, gia tâm cực đại. Hắn có hai cái một mẹ để ra thân huynh đệ Hách Liên trước cùng Hách Liên đảm. Này tam huynh đệ chi gian cho nhau tín nhiệm, liên thủ đem Bắc Cương vương mặt khác con nối roi toàn bộ diệt trừ. Hách Liên Diệp trở thành mới nhậm chức Bắc Cương vương lúc sau, đối hắn hai cái huynh đệ đại gia phong thưởng. Hiện tại Bắc Cương bên trong có thể nói là tam vương cùng tồn tại nhưng đối ngoại tam huynh đệ cực kỳ đồng lòng vẫn luôn mưu tính suy nghĩ muốn ở đại lịch chiều trên người cắn tiếp theo khẩu thì tới một vân giao đánh giá sáu lượng hán thanh âm tuy rằng cùng thường lui tới giống nhau không từ không hoãn nhưng cẩn thận đi nghe là có thể đủ phân biệt ra trong đó không dễ phát hiện chán ghét bị một vân giao nhìn chăm chú vào sáu lượng thần sắc mang theo vài phần khẩn trương chủ tử ngại nhưng có cái gì phân phó không có gì Chính là không nghĩ tới, người đối Bắc cương vương tộc thế nhưng có như vậy thâm hiểu biết. Sáu lượng hơi hơi hé miệng, đối tượng một vân giao thanh thấu phảng phất có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt, một lòng dần dần mà trầm xuống dưới, trong miệng tràn đầy đều là chua sót. Tiểu thư như vậy thông tuệ, chỉ sợ đã từ chính mình thần xác, trong giọng nói suy đoán tới rồi chính mình lai lịch. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không lý do một trận khủng hoảng, nếu tiểu thư đã biết chính mình chân chính thân phận, còn sẽ nguyện ý thu lưu hắn sao? Nghĩ đến phía trước cái xác không hồn giống nhau sinh hoạt, nhìn nhìn lại trước mắt một vân dao, sáu lượng sắc mặt dần dần mà biến bệnh, hắn muốn bồi ở bên người nàng, chẳng sợ chỉ có thể bảo trì khiêm tốn tư thái, chẳng sợ ngẫu nhiên mới có thể thấy nàng một mặt, được đến nàng một cái bình đạm nhìn chăm chú, hắn cũng nguyện ý lưu tại bên người nàng. Bởi vì chỉ có ở bên người nàng, hắn mới cảm giác chính mình là tồn tại, cảm giác chính mình tâm còn có thể nhảy lên, máu còn không có lanh thấu. Nhìn túi đầu quỳ trên mặt đất, ánh mắt trục bánh xe biến tốc giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bên ngoài người, một vân giao không khỏi trong lòng mềm lún, ta chỉ là tùy ý cảm khái một câu, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta đã sớm nói qua, chỉ cần ngươi không muốn mở miệng, ta liền vĩnh viễn chỉ đường ngươi là sáu lượng, không đi dò hỏi ngươi chân chính thân phận, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi nguyện ý rời đi, ta cũng sẽ không mạnh mẽ đem ngươi lưu lại, có cái gì yêu cầu ta. Hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp người đạt thành. Sáu lượng trong lòng vui vẻ, lỗ trống ánh mắt dần dần mà có một tia sắc thái, ta tưởng lưu tại chủ tử bên người, đừng ngài cả đời cấp dưới. Mục vân dao nói dỡn dường như nói, ta đây thật đúng là kiếm được, lúc trước chỉ tốn sáu lượng bạc, liền bạch được một tòa kim sơn. Sáu lượng có chút chân tay luôn cuống, nhìn mục vân dao miệng cười, nỗ lực dơ dơ lên khỏe môi. chỉ tiếp mặt vô biểu tình thời gian dài tươi cười cũng có vẻ rất là mất tự nhiên nỗ lực nếm thử sau một lúc lâu ngẩng đầu lại phát hiện một vân giao đã đi xem sổ sách một vân giao đem sổ sách thẩm tra đối chiếu xong cẩn thận cân nhắc một chút trong đầu kế hoạch luôn mãi xác nhận không có nhiều ít bại lộ lúc sau mở miệng nói sáu lượng bắc cương sứ giả tiền đến ta chế định những cái đó kế hoạch liền có thể bắt đầu thực thi tiểu tâm cẩn thận một ít Một phát hiện có cái gì không thích hợp nhi địa phương, liền chạy nhanh rút khỏi tới, chút nào không cần mạo hiểm. Là, thỉnh chủ tự yên tâm. Trên triều đình, Bắc Cương sứ giả sắp đến kinh đô tin tức khiến cho từng trận gọn sóng. Văn thần nhóm cảm xúc không thâm, nhưng là võ tướng nhóm nhắc tới khởi Bắc Cương, không một không cáo giận nghiến răng nghiến lợi. Bắc Cương rất nhiều địa phương dân phong chưa khai hóa, nhưng là sức chiến đấu lại phá lệ bưu hãn, đặc biệt là kỵ binh. bắc cương nam nhi sinh ra liền cùng con ngựa cùng nhau lớn lên hoàn cảnh cho phép từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa kiếm ăn trưởng thành lên lúc sau đối ngựa khống chế có thể nói là hồn nhiên thiên thành thêm chi bắc cương nam tử thân hình cao lớn sức lực kinh người 100 người kỵ binh tiểu đội cầm trong tay dày nặng trường đao lao tới gào thét lui tới giống như lợi kiếm lưu động nơi đi đến một mảnh máu tươi đầm địa hơn 1.000 người đều khó có thể gần người thả bắc cương nhân tính tình tàn bạo Một khi xâm nhập thôn xóm, có thể mang đi toàn bộ mang đi, mang không đi tắc ngay tại chỗ thiêu quang, đồ thôn sự tình thường có phát sinh, liền trẻ con, đứa bé đều không buông tha, dừng ở Bắc Cương nhân thủ trung tù binh, cũng rất ít có người có thể đủ tồn tại xuống dưới. Hoàng thượng, vì thần cho rằng ta đại lịch triều là lễ nghi trí bang, người tới là khách, chúng ta hẳn là hảo hảo mà khoản đãi Bắc Cương đại sứ, làm cho bọn họ thể hội một chút ta đại lịch triều phong thổ. Vì thần tán đồng, hoàng thượng, hai nước tương giao không chém tới xử, mặc kệ Bắc Cương trước kia đã làm cái gì, nếu dẫn đầu phái sứ giả tiến đến, chính là có giao hảo chi ý, chúng ta đại lịch triều không thể mất thân phận, cùng một cái hoang man tiểu quốc so đo. Văn thần nhóm phần lớn tán đồng mượn cơ hội cùng Bắc Cương giao hảo, nhưng võ tướng nhóm lại kịch liệt phản đối. Cùng Bắc Cương giảng lễ nghi. Ngươi như thế nào không hỏi xem chết ở Bắc Cương trường đao cùng võ ngựa dưới đại lịch triều bá cánh đoan hồn có đáp ứng hay không? Ngươi như thế nào không hỏi xem trên chiến trường cùng Bắc Cương người xung phong liều chết, liều mạng bỏ mình tướng sĩ có đáp ứng hay không? Hoàng thượng, vì thần lãnh binh cùng Bắc Cương giao thủ lâu như vậy, thập phần hiểu biết Bắc Cương người tính tình, bọn họ trời sinh tính am hiểu đoàn lấy, giá tâm đại đến khó có thể đánh giá, lần này tiến đến nhất định bất an hảo tâm. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ nhiều hơn phòng bị. Không bao lâu, văn thần, võ tướng xảo thành một đoàn Hoàng đế ho khan một tiếng, từ lạp vội vàng tiến lên cao uống, tĩnh Bọn quan viên vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế ho khan hai tiếng, nhìn về phía phía dưới lang vương hòa du vương, các ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay. Chương 616 vô lại tiến dai. Mục vân giao ngồi ở ý đức trưởng công chúa bên người. Cầm một cây thật dài chút bút, treo đùa dưỡng ở khoan khẩu thanh hoa đại buồn bên trong cầm lý. Khúc ma ma ở một bên hướng ý đức trưởng công chúa bẩm báo trong triều đình chặn huống Trưởng công chúa, hoàng thượng dò hỏi lang vương điện hạ cùng du vương điện hạ hẳn là như thế nào đối đãi Bắc Cương tới đặc phái viên. Hai vị điện hạ ý kiến hoàn toàn tương phản. Lang vương đứng ở văn thần bên kia, chủ trương lấy lễ tương đái, triển lãm ta đại lịch triều phong phạm, mà du vương tắc cảm thấy Bắc Cương bất hảo tâm hẳn là nhiều hơn cảnh giác ý kiến đại khái cùng võ tướng tương đồng ý đức trưởng công chúa đem trong tay cá thực để vào chậu nước chung, xem cẩm lý tranh nhau lội tới đoạn thực ý cười trên khỏe môi phá lệ nhạt nghẽo triều đình bên trong tranh đấu không phải một ngày hai ngày theo bọn họ đi thôi giao nhi mắt thấy liền phải ăn tết bà ngoại đem của hồi môn đều cho ngươi chuẩn bị tốt ngươi háo cưới như thế nào hồi bẩm bà ngoại đại thể theo thùa từ ta tự mình tới động thủ Thực mong là có thể đủ hoàn thành, lúc sau lại sửa chữa một ít biên biên rắc rác, ở ăn tết phía trước tất nhiên là có thể hoàn thành. Vậy là tốt rồi, Việt vương phủ bên kia ta làm người giúp ngươi nhìn chằm chằm, tu sửa thập phần không tồi, năm trước cũng không sai biệt lắm có thể hoàn công, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ ngươi thành thân ngày ấy. Ý đức trưởng công chúa ngắm nghĩa một vân dao trong mắt tràn đầy không tha, ngươi mới trở lại bà ngoại bên người không mấy ngày. Liền phải gả cho người khác Nghĩ đến ngươi phải rời khỏi ta bên người Bà ngoại cảm thấy tâm đều bị đảo giống Một vân giao vội vàng vùng chút bút Đi vào ý đức trưởng công chúa bên người Nắm tay nàng nhẹ nhàng mà lay động Bà ngoại Ta gả chồng lúc sau cũng có thể mỗi ngày tới làm bạn ngài Chẳng qua là thay đổi một cái chỗ ở Cùng hiện tại không có gì khác nhau Còn nữa nói Ta còn trông thệ vào ngài giúp ta chống lưng đâu Về sau nếu là Việt vương đối ta không tốt Ta trực tiếp tới cáo trạng, đến lúc đó, ngài cần phải giúp ta thu thập hắn. Hảo, nếu quân Việt dám trêu ngươi sinh khí, bà ngoại cái thứ nhất không đáp ứng. Một vân dao bật cười, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe một đạo mỉm cười thanh âm truyền đến. Ta nào dám chọc giao nhi sinh khí. Việt vương đi vào tới, nhìn đến một vân dao hửng đỏ khuôn mặt, trong mắt tức khắc mang lên ý cười. Khúc ma ma bước nhanh tiến lên tiếp nhận Việt vương trên người bạch cựu áo choàng. Lộ ra một thân mổ làm nhạt táo dài, xứng với lúc này trên mặt nhàn nhạt ý cười, quả nhiên là quân tử như ngọc, phong tư vô song. Ý đức trưởng công chúa đánh giá một chút Việt vương, lại nhìn nhìn khuôn mặt kiểu Mỹ, giống như tảng sáng chi hoa một vân dao, chỉ cảm thấy này hai người quả thực xứng đôi tới rồi cực điểm, trong lòng kia một chút không tha dần dần mà đạm đi, bất quá trong miệng lại là kiên trì, kia nhưng không nói được, quân Việt, tính tình của người lãnh, cùng giao nhi cực kỳ không thích hợp. Việt vương vội vàng đáp lời, Hoàng cô cô, một lệnh một nóng mới nhất thích hợp bất quá. Một vân dao sắc mặt càng hồng, âm thầm trừng mắt nhìn Việt vương một chút, bà ngoại rõ ràng chỉ là ở nói giỡn, người này thế nhưng ra mặt dây đáp lời. Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm, tình đến nùng khi thủy như mật, tình chuyển đạm khi mật không ngọt, Ngươi hiện tại nói rất đúng, về sau bộ dáng gì ai có thể nói được cho đâu. Hoàng cô cô, ngài hiểu biết ta tính tình. Ta sẽ không cô phụ giao nhi Việt vương trong lòng vội vàng, chẳng sợ biết rõ ý đức trưởng công chúa là cô ý nói như vậy, hắn cũng kiệt lực làm ra bảo đảm, bởi vì hắn không muốn vân giao trong lòng đối bọn họ tương lai có một chút ít nghi ngờ. Hứa yên hàn xem Việt vương trên trán đều mau cấp ra mồ hôi, vội vàng ra tiếng hỗ trợ, mẫu thân, nữ nhi kiểm kê giao nhi của hồi môn đơn tử, có một ít đồ vật lấy không chuẩn, ngài tới giúp ta nhìn một cái như thế nào. Ý Đức Trưởng Công Chúa mỉm cười nhìn liếc mắt một cái Mộc Vân Giao cùng Ninh quân Việt. Đối với bọn họ phất phất tay, ta tới xem của hồi môn đơn tử, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này quấy rời ta. Việt Vương vội vàng gật đầu, là, ta đây cùng Giao Nhi liền trước tiên lui đi xuống. Mộc Vân Giao còn không có tới kịp nói cái gì, trực tiếp bị Việt Vương kéo đi ra ngoài. Ý Đức Trưởng Công Chúa nhìn đến Việt Vương tay trực tiếp lôi kéo Mộc Vân Giao, tức khác đứng mày. trước kia còn cảm thấy quân Việt tính tình như vậy hẻo lánh, không nói được sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới thích thượng một người lúc sau, thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hứa Yên Hàn ở một bên mỉm cười, đối với Việt Vương nàng là một trăm vừa lòng, mặc kệ là lúc trước ở cánh Lang Thành, vẫn là hiện tại ở kinh đô, Việt Vương đối Vân Giao Tâm chưa từng có biến quá, chỉ bằng điểm này, liền thập phần khó được. Giao Nhi tính tình cũng thay đổi không ít, trước kia nàng đối bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì sự tình đều tràn đầy đề phòng, thời thời khắc khắc căng chặt như là một cây huyền. Nàng cái này đương mẫu thân trong lòng thập phần lo lắng, e sợ cho nàng khi nào liền sẽ đứt đoạn. Hiện tại hảo, có Việt Vương lúc sau, nàng học xong dựa vào người khác, trên mặt tươi cười cũng so dĩ vãng sinh động rất nhiều. Chỉ hy vọng này hai đứa nhỏ hôn lễ hết thể thuận lợi, sau này tốt tốt đẹp đẹp đầu bạc đến lão. Một vân dao bị Việt Vương lôi kéo đi ra đại điện, vội vàng rút về chính mình ngón tay không được tự nhiên sửa sang lại ống tay háo mới vừa rồi ở bà ngoại bên kia ngươi như thế nào có thể như thế nào có thể như thế thất lễ nàng cung việt vương trong lén lút ở chung rất là tùy ý nhưng là ở trưởng bối trước mặt lại trước nay không dám có chút du củ, mới vừa rồi việt vương không quan tâm kéo nàng ra tới làm nàng trong lòng cực kỳ không được tự nhiên việt vương trong mắt mỉm cười thấy một vân dao đem ống tay háo sửa sang lại hảo Lại giơ tay đem tay nàng kéo qua tới, nhéo nhéo lúc sau, bình mở ra bàn tay, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận ngắm nghĩa, phảng phất đang xem một kiện chân bảo. Nếu có thể, hắn hận không thể chiêu cáo thiên hạ, làm thiên địa làm chứng kiến, làm trăm xuyên hoan hô, hắn liền phải đón dâu, nên thú vẫn là chính mình nhất sinh trí ái. Một vân giao bị hắn xem đến ngượng ngùng, muốn thu hồi tay lại bị cố định dừng tay cổ tay không cho động, không khỏi cuộn lại một chút ngón tay. hồng nhạt đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng tứ ra đẹp sao việt vương rất là nghiêm túc gật gật đầu thái nùng ý sa thục thả thật vân da tinh tế cốt nhục đều giao nhi ngón tay nhỏ dài như ngọc tự nhiên là đẹp tới rồi cực điểm không giống hắn tay lòng bàn tay đều là vết chai trực tiếp nắm bụi gai đều sẽ không cảm giác đau đớn một vân dao muốn veo hắn lòng bàn tay kết quả dùng sau một lúc lâu lực ngón tay đều đau lại không có ở hắn lòng bàn tay lưu lại chút nào dấu vết Nhìn đến một vân giao tức giận bộ dáng, Việt vương nhịn không được cười ra tiếng tới, giao nhi, đến bên kia đỉnh hóng gió bên trong đi ngồi ngồi đi. Một vân dao nhìn nhìn tứ phía gió lùa còn mang theo tuyết đỉnh hóng gió, lại nhìn nhìn không có mặc áo choàng liền ra tới Việt vương, âm thầm hứ một tiếng, người này tâm tư hiện tại cũng trở nên tràn đầy con con vòng, tứ ra quần áo đơn bạc, đỉnh hóng gió bên kia gió lớn, vẫn là đi thiên điện bên trong đi. Nói trực tiếp xoay người hướng thiên điện mà đi. Việt vương cầm lòng bàn tay, phảng phất muốn đem nàng tàn lưu độ ấm lưu lại, rồi sau đó mỉm cười đổi kịp một vân giao bước chân. Đi vào thiên điện, lập tức có từng trận hương thơm ấm áp phát lại đây, Việt vương đi đánh giá bốn phía bài trí, trong ánh mắt quang mang lưu chuyển, này chỗ thiên điện hắn cũng là đã tới, nhưng hiện tại đại khái bài trí không thay đổi, nhưng lại nhiều rất nhiều làm nhân tâm trung sinh ấm bố trí. Hắn đi đến bàn bên, méo méo bãi nơi tay biên mềm mại gối dựa, không khỏi giơ lên khỏe môi. Giao nhi, ta đã nhiều ngày đau đau. Một vân giao đem phao một nửa chung trà đặt ở một bên, vội vàng đi đến Việt vương bên người. Làm sao vậy? Chương 617 ẩn ẩn dạ tâm. Việt vương làm như có thật nói, thần sát phá lệ nghiêm túc, thư phòng ghế dựa ngạnh, ta cả ngày ngồi tròn nên mới như vậy. Vừa muốn chuẩn bị cho hắn bắt mạch một vân giao tức khắc quăng một cái con mắt hình viên đạn thứ ra. Ta xem ngươi không phải eo đau, mà là ăn quá no trống. Việt Vương lại không thèm để ý, lôi kéo một vân dao tay thái độ thân mật, ân, ăn no căng, muốn bắt mấy cái gối dựa trở về mới có thể hảo. Hắn thích dùng một vân dao dùng quá đồ vật, phảng phất mặt trên mang theo nàng hơi thở, tỉ như hắn cửa sổ thượng kia giường chăn gấm, chẳng sợ tới rồi ngày mùa hè cũng chưa bỏ được thu hồi tới, mà là vẫn luôn lưu tại mép giường. phảng phất như vậy là có thể đủ cùng một vân dao càng thêm thân cận chút một vân dao thiếu chút nữa cầm lấy gối rửa đánh qua đi người này là càng ngày càng vô lại tứ ra muốn gối rửa cứ việc nói thẳng không cần trang bệnh tới làm ta sợ việt vương lôi kéo một vân dao đứng ở chính mình trước người rồi sau đó duỗi tay vòng lấy nàng vòng eo ta thích dao nhi khẩn trương ta bộ dáng mỗi khi lúc này liền cảm giác ngươi trong mắt chỉ có ta một người một vân dao sử sốt ngay sau đó chậm rãi bật cười, giơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa hắn mặt mày, hắn ánh mắt sắc nhọn, một đôi mắt luôn là phá lệ thâm thúy, giống như một mảnh vô tận bầu trời đêm, làm người xem một cái liền không tự chủ được muốn xa vào trong đó. Bởi vì Việt Vương nói dỡn chỉ hoán pha trà thời gian, lại đi xem thời điểm, nước trà đã lạnh không ít, một vân dao đơn giản cũng không nặng tân pha trà, trực tiếp đoái chút nước ấm, cấp Việt Vương bừng qua đi. Việt Vương cũng không ngại, Ý cười doanh doanh bưng trà lên tới uống một ngụm, tán thưởng một tiếng nói, hảo trà. Một vân dao nhịn không được cười ra tiếng, tứ ra, ngươi hôm nay không có đi thượng triều sao. Ta muốn thành thân, yêu cầu chuẩn bị đồ vật phá lệ phức tạp, bởi vậy ở phụ hoàng bên kia tố cáo mấy ngày giả, trong khoảng thời gian này đều không cần đi thượng triều. Hoàng thượng hôm qua còn tới tìm bà ngoại oán giận, nói ngươi liền chính vụ đều không giúp hắn chia sẻ, quả thực bất hiếu tới rồi cực điểm. trong triều sự tình có đại ca cùng nhị ca ở ta nhàn rỗi không có việc gì thời điểm bồi một chút phụ hoàng như vậy đủ rồi hắn chính là xem minh bạch phụ hoàng trong miệng nói hắn giận trong lòng đối hắn hiện tại trạng thái lại rất là thấy vậy vui mừng lang vương hòa du vương ở trong triều không được tranh đấu đã làm triều đỉnh trương khí mù mịt nếu hắn lại tham dự trong đó trạng vương thế tất càng thêm phức tạp đúng rồi trên triều đình nhưng xảo ra kết quả Hoàng thượng chuẩn bị như thế nào đối đãi Bắc Cương Sứ Thần. Quan văn nhóm đề nghị tuy rằng có vẻ quá mức đu hòa, nhưng là cũng có chỗ đáng khen. Hai nước tương giao không chém tới xử, mặc kệ Bắc Cương lần này vì cái gì phái đặc phái viên tiến đến, ở này cháy nhà ra mặt chuột phía trước, đều phải ôn hòa tương đái. Phù hoàng nghe văn thần ý kiến, lại là đem nên đón Sứ Thần sai sự giao cho nhị ca tới làm. Mục văn giao sử sốt, ngay sau đó dơ lên khỏe môi, Hoàng thượng anh Minh. Du Vương Điện Hạ lãnh binh cùng Bắc Cương đã giao thủ, kiến thức quá Bắc Cương tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng đối bọn họ không có chút nào hảo cảm. Có Hoàng thượng mệnh lệnh ở, hắn sẽ không đối Bắc Cương đặc phái viên khó xử, nhưng cũng sẽ thời khắc phòng bị, một khi có cái gì vấn đề, có thể kịp thời phát hiện, xử trí. Ân, Giao Nhi, cấp tam hoàng tử cùng Bắc Cương sứ thần thư tử đã đưa ra đi. Ngày hôm qua liền đưa ra đi, Bắc Cương bên kia còn cần một ít thời gian. nhưng là tam hoàng tử hẳn là đã thấy được tam hoàng tử trong phủ ninh quân tấn ngắm nghĩa trong tay thư tử ánh mắt không ngừng phập phồng mang theo kinh nghi bất định thần xác một hồi lâu mới chậm rãi chấn định xuống dưới gắt gao mà nắm lá thư trong tay nhìn về phía một bên thân vệ nhưng có tra được cái gì manh mối hôm nay sáng sớm hắn tỉnh lại lúc sau liền phát hiện đầu giường nhiều này phong thư tin thượng nội dung cùng kết cục là khoản thiếu chút nữa làm hắn từ ghế trên ngã xuống đi Này phong thư thế nhưng đến từ Bắc Cương, tin thượng không chỉ có cổ động hắn tạo phản, càng là nói rõ có thể đang âm thầm duy trì hắn, cho hắn cung cấp vũ khí cùng chiến mã. Nếu không phải phong thư kết cục có Bắc Cương vương tộc cần giám, hắn tất nhiên đương trưởng liền đem tin sẽ xuống ném tới một bên. Thân vệ sắc mặt hổ thẹn, hồi bẩm chủ tử, không có điều tra đến bất cứ manh mối. Xem ra truyền tin người võ công cao thầm, bằng không cũng không có khả năng giấu giếm được mọi người thái mắt. Điện hạ. tin thượng hết sức mê hoặc chi ngữ, có phải hay không làm thuộc hạ đem này hủy diệt. Tam Hoàng tử gật gật đầu, nhìn đến thân vệ cầm tin liền phải đi thiêu hủy, lại ma xui quỷ khiến đem người gọi lại, từ từ, Bắc Cương phái đặc phái viên tiến đến, ý đồ không rõ, này phong thư tạm thời lưu lại, nói không chừng có thể trợ giúp phụ hoàng vạch trần Bắc Cương chân thật bộ mặt. Đúng vậy, Tam Hoàng tử đem tin lấy lại đây, mở ra lúc sau lại lần nữa đánh giá, Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở vũ khí cùng trên chiến mã, Bắc Cương chiến mã thanh danh thực thịnh, nghe nói Bắc Cương kỵ binh sở dĩ có thể như thế bưu hãn, toàn lại với chiến mã tốt đẹp. Đúng vậy, thuộc hạ đã từng nghe người ta nói quá, huấn luyện một con ưu tú chiến mã có đôi khi cùng huấn luyện một người tướng lánh không sai biệt lắm. Tam Hoàng tử ngón tay nhẹ nhàng mà tin thượng phất quá, trong mắt quang mang minh diệt sau một lúc lâu, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, ta hiện tại là bất lợi với hành. Lại không phải hư hao đầu vóc, bác cương thế nhưng muốn dùng như vậy dễ hiểu như kế tới lửa gà ta, bọn họ nếu là có sung túc thiết khí cùng chiến mã, chỉ sợ đã sớm huy binh tiến đến tiến công ta đại lịch triều, như thế nào sẽ cùng ta một cái hoàng tử nói chuyện gì giao dịch. Thân vệ đứng ở một bên không ra tiếng, nhìn đến tam hoàng tử không có đem tin hủy diệt, mà là cẩn thận thu được ám cách chung, không khỏi trong lòng cả kinh. 6 ngày sau Một phong mang theo tam hoàng tử phủ lớn dám tin lặng yên đưa đến Bắc Cương đặc phái viên bên trong. Lâm thời đóng quân doanh địa nội, một người Bắc Cương hồ tộc trang điểm nam tử mở ra thư tín, âm trầm trong ánh mắt tức khắc xẹt qua một mặt lưu quang, tam hoàng tử. Một cái mù, nam liệt tàn phế thế nhưng cũng dám cùng ta Bắc Cương nói điều kiện, còn há mồm liền phải vũ khí cùng chiến mã, quả thực là lời nói vô căn cứ, không cần để ý tới. Phân phó đi xuống, nắm chặt thời gian lên đường. tranh thủ sớm chút tiến vào đại lịch triều kinh đô tây lăng đúng vậy một vân giao đem áo cưới phượng hoàng lông đuôi theo chế hảo vừa lòng gật gật đầu hảo vất vả lâu như vậy rốt cuộc theo chế hoàn thành y di phục rực rỡ đám người phùng áo cưới thật cẩn thận sờ sờ tán thưởng tiếng động không ngừng tiểu thư ngài này thân xiêm y thực sự là quá đẹp nô tỉ nhìn đều muốn gả người một bên các thợ thêu mở ra vui lùa Y phục rực rỡ trưởng quậy muốn gả người còn không phải một câu sự tình, tiến đến cầu thú ngươi người chính là đều mau đem một mép ma phá, chính là ngươi nhưng vẫn không có nhà ra. Y phục rực rỡ không khỏi trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, ta chờ tiểu thư cho ta tìm cái hảo nhà trong đâu, những cái đó dưa vẻo táo nước mới trứng mắt. Mục vân dao mỉm cười, hảo a, ngày khác ta tìm tốt hơn nam nhi tới, làm chính ngươi chọn một chọn. Trong lúc nhất thời, Nghe vân phường chung cười đùa thành một đoàn. Đúng lúc này, cẩm lan hơi hơi đỏ mặt đi vào tới. Tiểu thư, việt vương điện hạ tới. Mục vân giao trong lòng vui vẻ, đuổi rồi y đi phục rực rỡ đám người đi xuống, đem việt vương thỉnh đi lên. Cẩm sảo đi ra cửa phòng, vội vàng kéo qua cẩm lan, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng đánh giá. Cẩm lan tỷ tỷ, ngươi làm việc xưa nay ổn trọng, nhìn vấn đề cũng thấu chuyện, rất nhiều chuyện chính ngươi hẳn là minh bạch, đúng không? Chương 618 Sớm chút ôm được mỹ nhân về. Cẩm Lan có chút không rõ nguyên do, "Cẩm xảo, ngươi làm sao vậy?" "Tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi vì cái gì mặt đỏ?" Cẩm xảo sốt ruột nhìn Cẩm Lan, hy vọng nàng không cần vào nhầm lạc lối. Cẩm Lan nghe vậy gương mặt càng hồng, "Nào có, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi còn không thừa nhận." "Cẩm Lan tỷ tỷ, tiểu thư đối chúng ta không tệ, trong lòng ta sớm đã nhận định nàng làm cả đời chủ tử." ngươi cũng không nên quên chính mình bổn phận cẩm lan càng thêm mơ hồ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì xem cẩm lan như cũ không hối cải cẩm xảo sắc mặt nghiêm túc cẩm lan tỷ tỉ, tỉ ngươi mới vừa rồi mặt đỏ có phải hay không bởi vì thấy việt vương điện hạ cẩm lan gật gật đầu ngay sau đó vội vàng lắc lắc ngươi không cần nói vậy. ngươi ngươi còn không thừa nhận ngươi sắc mặt đã thuyết minh hết thảy cẩm lan tỷ tỉ, tỉ chúng ta lúc trước ở mẹ mìn trong tay gian nan cầu sinh tới rồi tiểu thư nơi này mới tìm được một cái đường sống thậm chí quá so dĩ vãng phải mạnh hơn gấp trăm lần ngươi cũng không thể cùng tiểu thư tranh đoạt việt vương còn nữa nói tiểu thư là cái gì thân phận, là cái gì tài tình ngươi nhất định là tranh bất quá cẩm xảo nói chuyện lại cấp lại mau miệng động cái không ngừng cẩm lan vài lần muốn chen vào nói đều cắm không thượng miệng cuối cùng chỉ có thể đứng ở nhất đẳng nàng nói xong cẩm xảo tận tình khuyên bảo nói một hồi lâu mới dừng lại câu chuyện Thấy Cẩm Lan mặt vô biểu tình, cấp thiếu chút nữa rớt nước mắt, Cẩm Lan tỉ tỉ, ngươi nếu là còn như vậy chấp mê bất ngộ, ta, ta nhất định sẽ nói cho tiểu thư, làm nàng đem ngươi tạm thời điều khỏi, một đoạn thời gian không thấy Việt Vương Điện Hạ, tâm tư của ngươi nhất định phai nhạt, đến lúc đó chờ ngươi trở về như cũng là tiểu thư tín nhiệm nhất người. Cẩm Lan thấy nàng nói càng ngày càng không biên, vội vàng ruỗi tay đem nàng miệng che lại, ngươi không cần nói bậy. ta vừa mới mặt đỏ không phải bởi vì việt vương điện hạ mà là bởi vì hắn hắn bên người thị vệ hôm nay tặng ta một tràn băng đăng cẩm xảo sửng sốt ngay sau đó chừng lớn đôi mắt thị vệ vu hằng vẫn là vu nghị vu hằng cẩm xảo nhịn không được vui vẻ thật tốt quá vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng việt vương điện hạ tiểu thư cùng điện hạ tình đầu ý hợp hai người chi gian cảm tình không có bất luận kẻ nào chen chân đường sống ngươi liền không cần nói bậy cẩm xào yên tâm ngay sau đó cảm thấy ngượng ngùng cẩm lan tỉ tỉ là ta hiểu lầm ngươi bất quá vũ hằng cho ngươi đưa băng đăng chẳng lẽ nói hắn muốn. thấy cẩm lan cười trộm cẩm lan trên mặt không được tự nhiên càng thêm nùng liệt đừng nói bậy này đều còn kém xa lắm đâu ngươi mau chút đi xuống chuẩn bị trà bánh đi việt vương đánh giá bảy biện đến trên giá màu đỏ áo cưới Trong ánh mắt kích động đùng liệt cơ hồ tràn ra tới, hắn ôm lấy một vân dao vòng eo, tại chỗ xoay hai vòng, giao nhi, ta hiện tại cảm thấy thời gian hảo trưởng hận không thể lập tức liền đến tháng riêng 18 mới hảo. Nam Cũ Tiết buông xuống, bên ngoài đã bắt đầu chuẩn bị thi cháo, thi cháo xong, trong chớp mắt năm đã vượt qua, tứ ra có cái gì hảo sốt ruột. Tự nhiên là muốn sớm chút ôm được Mỹ nhân về Việt Vương hơi hơi hạ giọng Ấm áp hơi thở chạy xuôi ở một vân dao bên hai, làm nàng trong lòng mềm nún duỗi tay hoàng thượng Việt vương cổ, đỏ mặt nói, kia hiện tại liền trước làm ngươi ôm một cái. Việt vương con con mắt, ngẩng đầu lên tiếp theo ôm người động tác, nhẹ nhàng mà ở môi nàng rơi xuống một hôn, giao nhi, ta thật là cao hứng. Hán trời sinh tính lanh khốc, đối các loại cảm xúc phản ứng rất là đạm bạc, duy độc hôm nay, trong lòng một đám vui sướng phao phao toát ra tới, dần dần mà nối thành một mảnh. Tạo thành nhìn không tới cuối ngọt ngào hải dương. Nghe vân phương trung việt vương ôm người không muốn buông tay. Kinh đô cửa thành, bắc cương sứ thần đoàn người chậm rãi dừng lại đội ngũ. Bắc cương sứ thần nhìn đến cửa thành nội trên đường thế nhưng còn có bá cánh tùy ý đi lại, bán hàng rong nhóm giao hàng thành không ngừng, thậm chí còn có hải tử qua lại đùa giỡn. Tức khắc tâm sinh bất mãn, tìm được rồi phụ trách tiếp đại qua lại, trong thanh âm mang theo chất vấn. Chúng ta bắc cương phái sứ giả tiền đến. là muốn tích cực thúc đẩy hai nước lui tới, làm hai nước hữu nghị trường tồn, các ngươi vì sao như vậy khinh mạn với chúng ta. Vị đại nhân này hiểu lầm, ta đại lịch triều hoàng thượng phá lệ anh minh thần võ, hơn nữa yêu dân như con, hắn trước kia liền hạ quá lệnh cấm, trừ phi là hạ thánh chỉ cố ý phê chuẩn, nếu không bọn quan viên ai cũng không thể dễ dàng quấy nhiều bá tánh sinh hoạt, này luật pháp làm trọng, hạ quan tự nhiên không thể vi phạm, còn thỉnh sứ thần thứ lỗi. Tiếp đái quan viên trong miệng nói thứ lỗi, thần sắc lại cực kỳ bình đạm, không mang theo chút nào ấy náy ý tứ, làm đại lịch triều sứ giả phá lệ bất mãn. Du vương ngồi ở thành lâu phía trên, thực mau liền có người đem phía dưới đối thoại truyền đi lên, địa phương không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, lại không phải Bắc Cương vương tộc thân đến, còn muốn cho chúng ta tính phố, quả thực là không biết cái gọi là, làm lễ bộ phụ trách tiếp đãi quan viên trực tiếp đem người đưa đến dịch quán đi. Bổn vương xử lý xong trong chiều sự tình, liền bất thời giờ đi gặp bọn họ. Đúng vậy. Du vương hạ thành lâu, trực tiếp lặng lẽ đi nghe vân phường. Việt vương nhìn đến du vương ngồi ngay ngắn ở một bên uống trà, thần sắc có chút không vui, nhị ca không đi tiếp đái bắc cương sứ thần, tới nghe vân phường làm cái gì. Ta này không phải biết tứ đệ cùng vân giao ở mưu hoa một chuyện lớn, nhịn không được tới quan tâm một chút tình huống như thế nào. Du vương nhìn Việt vương. Ánh mắt phá lệ dung túng, sắp thành thân nam nhân trong lòng đều xuất ruột, đặc biệt là mơ ước chính mình tức phụ nhi hồi lâu, chính là vẫn luôn không có cơ hội cưới quá môn nam nhân, có thể nói là pháo trúc dường như một điểm liền chúng, hắn chính là như vậy chịu đựng tới, cho nên không tức giận, không tức giận. Mục vân giao ý bảo cẩm lan thượng trà, rồi sau đó mới nhẹ giọng mở miệng, mồi đã tung ra đi, hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi con ca cá cắn câu. dù vương có chút không yên tâm các ngươi kế hoạch tuy rằng chu đáo chặt chẽ nhưng là lợi dụng thư từ phương thức đối tam hoàng tử cùng bắc cương đồng thời hạ nhị có thể hay không trung gian ra cái gì đừng rẽ lúc trước nghe xong việt vương cùng một vân giao kế hoạch hắn trong lòng tràn đầy hoài nghi bọn họ bắt trước bắc cương truyền tin muốn dẫn phát tam hoàng tử ra tâm làm hắn cho rằng bắc cương sẽ duy trì hắn rồi sau đó lại cấp bắc cương đi tin đầu tiên là biểu đạt giao hảo chi ý Rồi sau đó mịt mở cho thấy yêu cầu duy trì, chờ sự thành lúc sau, cắt nhường thành chỉ tạ ơn. Tin đưa ra đi hồi lâu, hai bên nhân mã lại đều không có động tĩnh tựa hồ một khối đá đầu nhập tinh hồ, không có khiến cho chút nào gận sóng. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút nôn nóng, tuy rằng nói hắn cũng là người liên lạc một ít triều thần, nhưng lăng vương chống đỡ như cũ củng cố, nếu hoàng thượng không màng Bắc cương sứ thần ở, như cũ quyết tâm để cử thái tử. hắn không nói được sẽ thua trận. Vì nay chi kế, muốn trước dọn đảo Lý Gia, đã không có Lý Gia chống đỡ, lang vương thành không được khí hậu, mà muốn dọn đảo Lý Gia, nhất định phải tìm ra chứng cứ, hiện tại Lý Gia không nhúc nhích, đem sở hữu chứng cứ đều hủy hoại cái sạch sẽ, muốn siêu tập chứng cứ, liền phải trước làm cho bọn họ động lên. Chính là Việt vương lại cực kỳ có tin tưởng, nhị ca không cần sốt ruột, con cá sẽ cắn câu. du vương như cũ cảm thấy không thỏa đáng, Này phân kế hoạch thật sự là không tính là chu toàn, thậm chí phá lệ mạo hiểm, hơi có vô ý, nói dối liền sẽ bị vạch trần, nếu con cá không cắn câu đâu. Vậy nhiều tiếp theo chút móc, luôn có có thể làm con cá tâm động. Một vân giao thần sắc đu hòa, nói ra nói lại là làm du vương đánh cái dùng mình. Chương 619 Sống Lưng Muốn Nạnh, Phu Điểm Chính Lập Bắc Cương Sứ Thần đi vào Kinh Đô lúc sau, đã bị an bài ở dịch quán bên trong. Lúc sau liền từ dịch quán trung quan viên phụ trách chiếu cố, xa không có trong tưởng tượng chu toàn tiếp đãi, không khỏi quá độ bực tức, khiến cho dịch quán tiểu lại khổ không nói nổi, mặt sau lại vẫn luôn ầm ý muốn gặp Du Vương, bất đắc dĩ, tiểu lại chỉ có thể cầu tới rồi Du Vương trước mặt. Du Vương nghe nói chuyện này lúc sau, trong lòng tức khắc cười lạnh một tiếng, trên mặt lại mang theo mỉm cười, vừa lúc, ta cũng nên đi gặp Bắc Cương Sứ Thần Nhóm. Bắc Cương lần này phái tới sứ thần tổng cộng 16 người, trừ bỏ phụ trách đi sứ tổng lãnh sự vật làm chủ đồ kiện, còn có phó sử 6 người, mặt khác đi theo nhân viên 9 người. Du Vương đi vào dịch quán bên trong, nhìn thoáng qua ngồi ở dịch quán chung trong đại đường Bắc Cương mọi người, không khỏi nhữ như mày, như thế nào nhiều người như vậy. Đô đặc phái viên đâu? Nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, nhìn không ra chút nào chủ yếu và thứ yếu, thật cho rằng hắn là người nào đều phải thấy. Dịch quán tiểu lại vội vàng tiến lên, du vương điện hạ, ngồi ở chính giữa nhất vị kia đó là làm chủ đồ kiệt đại nhân. Du vương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mỉm cười đi vào đại điện, nguyên lai vị này đó là đồ đặc phái viên, kính đã lâu, kính đã lâu. Đồ kiệt đứng dậy, sắc mặt một mảnh lãnh đạo, du vương điện hạ, chúng ta bắc cương mang theo thành ý tiến đến cầu kiến quý quốc hoàng đế bệ hạ, vì sao bất an bài chúng ta tiến cung, ngược lại là vẫn luôn ở tại dịch quán bên trong. Du Vương rất là kỳ quái nhìn Đồ Kiệt liếc mắt một cái, đại nhân lời này nói kỳ quái, bổn vương một mảnh hảo tâm, nghĩ trước cho các ngươi tu chỉnh mấy ngày, ngươi như thế nào còn trái lại trà đũa. Chúng ta Bắc Cương Nam Nhi thân cường thể kiện, hành quân đánh giặc thời điểm 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ như cũ có thể giết địch nhân máu chạy thành sông, hiện tại bất quá là đuổi một ít lộ, căn bản không cần nghỉ ngơi. Đồ Kiệt vừa nói sau tới, mặt sau liền vang lên áp lực tiếng cười, ha ha. nghe nói đại lịch triều những cái đó văn nhân nhóm tự xưng tay trói gà không chặn không lấy làm hổ thẹn ngược lại là rất là tự đắc ai nói không phải đâu những người đó chỉ sợ nhịn không được ta một con thiết quyền nghị luận thanh âm tuy rằng đẻ thấp một ít nhưng cũng đủ để cho du vương nghe rõ đồ kiệt con con khoe môi trên mặt một mảnh kiêu ngạo chi sắc, du vương điện hạ ta hy vọng ngươi có thể mau chóng an bài ta chờ tiến cung diện thánh du vương gật gật đầu hảo nếu chư vị sứ thần nhóm không muốn nghỉ ngơi vậy bắt đầu chuẩn bị đi chuẩn bị con cần chuẩn bị cái gì chúng ta lễ vật đã bị hảo tùy thời có thể vào cung du vương ý cười trên khỏe môi biến mất ánh mắt dần dần trở nên sắc bén ta đại lịch triều là lễ nghi trí bang tuy rằng biết bắc cương dân phong bưu hãn không bám vào một khuôn mẫu nhưng là nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ ta phụ hoàng là đại lịch triều quân chủ là này thiên hạ tôn quý nhất người Các ngươi không chỉ có muốn trước học tập mặt quân quý cũ, còn muốn tắm gội lao mình, đổi mới quần áo, vàng không, hoàn toàn có thể trị các ngươi một cái ngự tiền thất nghi chi tội. Có người khó chịu ra tiếng, chúng ta là Bắc Cương Sứ Thần, vì sao phải tuân thủ đại lịch triều quý củ? Lời này hỏi rất hay. du vương cong cong khỏe môi, trong mắt quang mang lãnh đạo, nếu ngươi không nghĩ thấy ta đại lịch triều quân chủ, không đứng ở ta đại lịch triều thổ địa thượng. tùy tiện ngựa như thế nào cũng chưa người quảng bằng không liền dựa theo ta chiều quy củ tới làm việc Đô kiệt mặt tức giận sắc đang muốn muốn nói gì đống nhiên có người ho nhẹ một tiếng hắn thần sắc khẽ biến cắn chặt răng đem trong lòng lửa giận áp xuống đi vậy thỉnh du vương điện hạ mau chóng an bài ân ngày mai ta sẽ làm lễ bộ người tiền đến các ngươi nghe theo an bài là được trở lại trong cung du vương trực tiếp đi tìm việt vương vẻ mặt một mảnh ý cười việt vương đang ở trên giấy viết viết vẽ vẽ tính toán chính mình của cải nhìn xem hẳn là cấp gia nhiều ít xính lễ mới có thể hiện ra đối một vân giao coi trọng tứ đệ ngươi nói ta đem lễ bộ điền thủ chính phái qua đi như thế nào điền thị lang một phen tuổi, ngươi cũng không sợ đem người lăn lộn ra cái tốt xấu tới điền thủ chính nhất chú trọng lễ nghi quý củ thật là có thể nói đã thủ lễ thủ tới rồi bạn khắc cổ hủ nông nỗi nhiều năm trước hắn nữ nhi chính trực tuổi thanh xuân vốn gì đã định ra hôn sự ở một lần đi ra ngoài du ngoạn thời điểm xe ngựa không cẩn thận hỏng rồi hắn nữ nhi bị té bị thương có cái đi ngang qua nông dân tiến đến cứu giúp không cẩn thận đụng chạm tới rồi hắn nữ nhi cánh tay kết quả điển thủ chính liền cảm thấy chính mình nữ nhi trong sạch không ở trực tiếp làm chủ lui hôn sự còn một hai phải đem nữ nhi gả cho cứu người nông dân kia nông dân trong nhà đã có thế tiểu hơn nữa tự biết không xứng với điển tiểu thư Kết quả Điền Thủ Chính cũng không để ý này đó, trực tiếp đem nữ nhi tặng qua đi, còn cố ý thuyết minh, này nữ nhi nhập môn ở phía sau, hẳn là làm thiết thất. Chuyện này ở kinh đô tuyên tuyên dương dương hảo một thời gian, vị kia Điền Tiểu Thư bị bức bách hai lần tự sát, may mắn cuối cùng đều bị cứu về rồi, Điền Thủ Chính thê tử bởi vậy thương thấu thâm, mang theo chính mình nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ, đến bây giờ cũng không có lại trở về. Nếu đem hắn phái đi giáo bắc cương sứ thần nhóm quý cũ phòng trừng cuối cùng đến điên một cái. du vương không phải thực để ý, ta lại phái hai cái thái ý đi theo là được, vị kia điển thị lang cực kỳ ái danh, đem cái này tuyên dương ta đại lịch triều lễ nghi sự tình giao cho hắn, tuyệt đối có thể làm được thỏa đáng. Đúng rồi, tứ đệ, ngươi nhưng cẩn thận nghiên cứu quá lần này phái lại đây đặc phái viên. Làm sao vậy, nhị ca phát hiện cái gì vấn đề? Ta hôm nay cô ý chọc giận cái kia làm chủ đồ kiệt, phát hiện hắn rõ ràng đã phẫn nộ muốn đánh trả, lại ở nghe được một tiếng ho khan lúc sau dừng lại câu chuyện, lúc ấy đại điện bên trong người rất nhiều, ta không có chú ý tới là ai ho khan, để tránh rút dây động rừng, thường phục làm không có phát giác bộ dáng. Việt vương ngưng ngưng mi, ta tới điều tra chuyện này, nhị ca vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở trong chiều, bởi vì hoàng cô cô sự tình, đại ca tuy rằng bị chút đả kích, Nhưng là phụ thuộc vào hắn triều thần như cũ có rất nhiều, nhị ca muốn nhiều hơn chú ý. du vương gật gật đầu, vẻ mặt có chân chờ, tứ đệ, ngươi, ngươi thật sự không nghĩ tranh một phen sao. Việt vương mỉm cười lắc lắc đầu, nhị ca, ta chí không ở này. Ngươi lòng dạ thiên hạ, mà ta chỉ niệm một người, ta có vân giao một cái là đủ rồi, ai có chí nấy, ta hiện tại toàn lực duy trì nhị ca ngươi, chờ ngươi đăng cơ xứng đế, đừng quên hảo hảo phong thường ta. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta chống lưng đâu. Liên tính đã không có ta phong thưởng, ngươi là hoàng tử, là đại lịch triều vương gia, sống lưng cũng là thực ứng, phải nhớ đến đem phu cương tạo lên. Giao nhi là quân chúa, là hoàng cô cô duy nhất ngoại tôn nữ, nàng sống lưng so với ta càng kiên cường. Việt vương xem qua đi, ngữ khí mang theo thở dài. Du vương không lắm để ý, này có cái gì, ngươi có đất phòng, hiện tại lại trưởng quản lại bộ. Giao nhi có nghe vân Phượng cùng không tiện lâu, hiện tại phát triển lên, có thể nói là đọc qua theo thừa, vải vóc, tơ lụa, lá trả. Hơn nữa nàng Mỹ danh lan truyền thiên hạ, các ba cánh không người không biết, phàm là nhắc tới, cùng khen ngợi không dứt. còn có hoàng cô cô giao cho nàng những cái đó sản nghiệp, phụ hoàng ban thưởng hạ ruộng đất thổ địa. Nhị ca, không tính này đó, đưa nói nghe vân Phượng cùng không tiện lâu, người biết này hai nơi một năm có thể kiếm nhiều ít bạc sao. Chương 620 quân Việt liền giao cho ngươi. Du vương nhìn Việt vương biểu tình ngưng trọng bộ dáng, không khỏi lớn mật suy đoán một chút, này hai nơi hiện tại mặt tiền cửa hàng phô khai cực đại, mỗi năm ít nói cũng có thể kiếm cái mấy chủ. Thượng trăm vạn lượng. Hắn đối theo thừa quần áo cũng không tính giải, chỉ là biết lá trả lợi nhuận rất lớn, nhưng là không tiện lâu chính là hạn định tiếp đãi khách nhân danh nạch, kể từ đó khẳng định thiếu kiếm lời rất nhiều bạc, hơn nữa Mục vân giao thường xuyên thi cháo. quyên giúp tiền bạc cấp từ ấu cục. hơn nữa phía trước ở Lâm Giang thành bên kia tiêu phí bạc cứu tế, cứ như vậy, nói không chừng kết quả là căn bản sẽ không có nhiều ít lợi nhuận. Việt vương trầm trọng lắc lắc đầu, nhị ca, vân giao mỗi năm có thể tỉnh kiếm hơn 1.000 vạn lượng bạc. Du vương đột nhiên chừng lớn đôi mắt, kinh ngạc cơ hồ thất thố, tứ đệ, người nói dẫn đi. Hơn 1.000 vạn hai, kia chính là hơn 1.000 vạn hai. toàn bộ đại lịch chiều một năm thu nhập từ thuế 1 phần 3. chỉ bằng theo thùa cùng lá trà, thật sự như vậy kiếm tiền. Trước tiêu ta cũng không nghĩ tới, gần nhất giúp đỡ vân giao sửa sang lại sổ sách, mới phát hiện chính mình tầm mắt quá hẹp. Nghe vân phường tuy rằng nhìn chỉ là theo thùa, bán quần áo cũng chủ yếu là đến những cái đó quý tộc thế gia phu nhân, các tiểu thư trên người, nhưng trên thực tế, nghe vân phường âm thầm còn hoạt động giả tơ sống, dệt, vải vóc, theo tuyến. Liên lụy đến mặt thực quảng, không tiện lâu càng không cần phải nói. Tiếp đãi khách nhân chỉ là rất ít một bộ phận thu vào, càng có rất nhiều vườn trà cùng lá trà bên kia, có không tiện lâu cái này kìm tự chiêu bài, giang nam đại bộ phận vườn trà không tiện lâu đều chiếm chia làm, thật là bởi vì này hai nơi mặt tiền cửa hàng phô khai phạm vi thực quảng, trong đó có liên lụy đến vận chuyển đường sông, đi thuyền, vận chuyển đường bộ. du vương cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, tứ đệ, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì nữa. ta đều hận không thể đem nghe vân phường cùng không tiện lâu chiếm cho riêng mình. Việt vương thở dài một tiếng, nhị ca, ngươi cảm thấy ta sống lưng ngạnh lên sao. du vương thở dài nước miếng, chân chờ nói, tứ đệ à, này đại trưởng phu co được rắn được, còn nữa nói giao nhi có thể kiếm tiền là chuyện tốt, về sau ngươi nhị ca ta nghèo, không nói được còn cần hướng các ngươi mượn một ít. Hai người đang nói chuyện, vũ hằng vào cửa bẩm báo, vương ra, mục tiểu thư tới. Mau mời Vân Giao tiến vào. Mục Vân Giao vào cửa hành lễ, phát hiện Du Vương vẫn luôn dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Việt Vương. Việt Vương không được tự nhiên ho khan một tiếng, ý bảo Du Vương thu liếm điểm. Du Vương muốn thu hồi tầm mắt, chính là hiện tại lại xem Mục Vân Giao, luôn có một loại đối phương kim quang lấp lánh quang mang lóa mắt cảm giác, đệ mụi à. Mục Vân Giao ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Nhị ca đây là làm sao vậy? Nàng ở Việt vương trước mặt thẹn thùng, nhưng trước mặt ngoại nhân lại trước nay sẽ không yếu đi khí thế. Còn nữa nói, nàng cùng Việt vương mắt thấy liền phải thành thân. Này một tiếng nhị ca cũng kêu đến. Du vương vội vàng theo tiếng. Ai, ta cùng tứ đệ vừa mới còn nói khởi ngươi. Ngươi xem ta tứ đệ tính tình nặng nghề. Ngày thường không nói một lời. Ít nhiều ngươi tuệ nhãn như bước. Có thể phát hiện hắn không giống người thường. Ngươi đừng sợ hắn mặt lạnh. Nếu về sau hàn dám khi dễ ngươi, ta cái này làm nhị ca, nhất định giúp ngươi làm chủ, vì ngươi chủ trì công đạo. Du vương nói xong, đầu cấp Việt vương một cái rất là áy nay ánh mắt, trước kia tổng cảm thấy phụ hoàng đương hoàng đế muôn văn hảo, hiện giờ mới biết được, tiểu gia khó làm, này đại gia càng không dễ làm, chính yếu chính là thiếu bạc, mấy năm nay đại lịch triều đại khái thượng phong điều vũ thuận, nhưng là quốc khố chung như cũ không đấy đà, tiêu tiền địa phương quá nhiều. Không nói được về sau còn cần vân giao nhiều hơn duy trì, cho nên chỉ có thể hy sinh hắn tứ đệ. Một vân giao trên mặt ý cười khó nén, thỉnh nhị ca yên tâm, ta nhất định hảo hảo đái Việt Vương Điện Hạ. Du vương liên tục gật đầu, hảo, hảo, ta đây liền đi trước, bắc cương đặt phái viên bên kia còn cần ta an bài. Hảo, chờ đến du vương rời đi, một vân giao mỉm cười nhìn về phía Việt Vương, tứ gia mới vừa rồi cùng du vương Điện Hạ nói gì đó. Nhị ca nói thân là đại trượng phu nên như thế nào thẳng thắn sống lưng, còn nói hẳn là chấn phu cương. Mục vân giao nhìn Việt vương, trên mặt thần sắc cười như không cười, trọng chấn phu cương. Việt vương gật gật đầu, ân, nhị ca là như thế này nói, bất quá ta cảm thấy như vậy là không đúng, về sau vương phủ nội, giao nhi ngươi định đoạt đều nghe ngươi. Mục vân giao nhịn không được cười khai, thân là thế tử, ta tự nhiên hẳn là lấy phu vi thiên. trong nhà vẫn là phu quân định đoạt việt vương dỗi tay đem một vân dao kéo qua tới kia nương tử trước lại đây làm vi phu hương thân hương thân một vân dao đôi tay phủng trụ hắn gương mặt dùng sức xoa xoa tứ ra thật là càng ngày càng vô lại việt vương đem người xoa trong ngực chung ở nàng trên má hôn một cái giao nhi ta đem nghe vân phường cùng không tiện lâu một chút sự tình tiết lộ cho nhị ca một vân dao gật gật đầu ân mấy thứ này du vương điện hạ sau này nhất định sẽ điều tra cùng với làm hắn điều tra ra tới nhiều gia nghi kỵ không bằng từ lúc bắt đầu liền thẳng thắn một ít ngược lại là có vẻ bằng phẳng tự nhiên cho dù là thân cận nữa quan hệ cũng yêu cầu cẩn thận giữ gìn giống như là hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa như vậy nếu không có nhiều năm như vậy cho nhau thoái nhượng thông cảm chỉ sợ lại nhiều thân tình cũng ma diệt đã không có ân hiện tại nhị ca đi lăn lộn bắc cương đặt phái viên Kế tiếp trong khoảng thời gian này những người đó hẳn là sẽ bị các loại lễ tiết tra tấn, ngươi làm ám ảnh vệ điều tra một chút những cái đó sứ thần thân phận, nhị ca lo lắng bọn họ thân phận cố ý. Hảo, ta làm ám ảnh vệ đi điều tra. Đúng rồi, tam hoàng tử bên kia còn không có tin tức sao. Hắn đang âm thầm liên lạc triều thần, nhưng là nguyện ý duy trì người của hắn cũng không nhiều, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn hiện tại còn không có đem mắt thật khôi phục tin tức giải rác đi ra ngoài. Một vân giao ánh mắt vừa động, không nói được hắn ở mưu hoa cái gì đại sự đâu. Thế danh bên kia có tin tức truyền đến sao? Ân, ngày hôm qua rốt cuộc truyền đến tin tức, tứ ra phía trước suy đoán không tồi, lý ra thật là hoài nghi tới rồi trên người hắn, nhưng là tình huống vẫn chưa như chúng ta phỏng đoán như vậy nghiêm trọng, lý ra không có điều tra đến dập bảo hiên cùng chúng ta quan hệ, nhưng là lại cảm thấy hắn dựa vào lại đây không bình thường, vô pháp kiểm chứng dưới. Quyết tâm đem hắn đẩy ra đi đương kẻ chết thay, lau sạch buôn bán thiết khí chịu tội, đem này xếp vào ở dập bảo hiên trên người, chỉ là. Không biết bọn họ cuối cùng tính toán tìm ai gánh tội thay, đem dập bảo hiên cũng ném văng ra. Việt vương tâm niệm vừa động, người phía trước không phải đang nghĩ ngợi tới muốn đem tề danh vớt ra tới, hiện tại cơ hội bất chính là vừa lúc sao mục vân dao nâng lên đôi mắt, hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, thứ ra là tính toán lợi dụng tam hoàng tử. Hắn là tốt nhất lấy cớ, dù sao đem tề danh xếp vào quá khứ thời điểm đã lợi dụng một hồi, hiện tại cũng không kém lần này. Như thế cũng hảo, dù sao hiện tại Thủy đã đủ hồn, cũng không kém này một cọc sự tình, vừa lúc đem tam hoàng tử rào tiến vào Ta chờ lát nữa liền thông chi sáu lượng âm thầm truyền tin, đã nhiều ngày tứ ra như cũ đừng đi thượng triều nếu quyết định tránh đi, vậy tránh hoàn toàn một ít, ngài chỉ cần chiếu cố hảo hoàng thượng là được. Hảo! Chương 621 tể danh thoát thân. Lăng vương phủ nội, thần xác gâm trầm Lăng vương ngồi ở ghế trên, ánh mắt nghiêm túc xem kỹ Tề danh, Tề danh, ngươi liền không có sự tình gì muốn cùng bổn vương công đạo sao. Quỳ trên mặt đất tể danh sắc mặt trắng bệnh, trên trán mang theo hãng tích, trầm mặc sau một lát, vội vàng dùng sức dập đầu, nô tài tội đáng chết vạn lần, thỉnh vương ra trách phạt. Lăng vương sắc bén ánh mắt hỏa hoán một lát, bổn vương thật là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là tam hoàng tử xếp vào ở ta bên người một cây đinh, thời gian dài như vậy, ngươi giúp đỡ tấn vương được đến không ít tin tức đi. Vương gia, thuộc hạ đối ngài trung thành và tận tâm, từ nhận ngài là chủ lúc sau, tuyệt đối không dám có nhị tâm, còn nữa nói, tam hoàng tử lúc trước liền phải giết ta diệt khẩu, trong lòng ta cáo giận đều không kịp, như thế nào sẽ lại lần nữa đầu nhập vào với hắn. Hư lang vương đem trong tay thư từ ném tới tề danh trước mặt, Ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận, còn dám nói đúng bổn vương trung tâm, thịt bò là trung tâm, vì sao tự mình đem dập bảo hiên ngân lượng rời đi cấp tam hoàng tử. Tế danh, bổn vương tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải lựa chọn phản bội. Tế danh không có cầm lấy thư tử, mà là đối với lăng vương phanh phanh phanh, phanh dập đầu ba cái, vương ra, là nô tài đáng chết, nhưng là nô tài là bị buộc bất đắc dĩ, tam hoàng tử giam nô tài thân nhân. Nếu ta không dựa theo tấn vương phân phó làm việc, ta đây nương tử cùng hài tử liền cũng chưa mệnh. Nô tài chỉ là rời đi một ít bạc, mặt khác tam hoàng tử công đạo sự tình một mực mơ hồ qua đi, không có tiết lộ chút nào có quan hệ vương gia tin tức, thỉnh vương gia nắm rõ. Lăng vương ánh mắt lạnh nhạt, tề danh, bổn vương nhất căm hận phản bội, ngươi thực sự quá làm bổn vương thất vọng rồi. Chủ tử tề danh thần sắc bi thương, đối với lăng vương không được dập đầu dập đầu. nô tài thật sự là không có cách nào thỉnh chủ tử tha thứ nô tài lúc này đây đi nô tài chỉ là tưởng cứu ra người nhà cũng không có thật sự tưởng đối chủ tử bất lợi tam hoàng tử bởi vì nô tài không có dựa theo hắn phân phó làm đã làm người giết chết nô tài thế tử hắn nói nếu nô tài lại không nghe theo hắn phân phó nô tài hài tử cũng mất mạng nô tài thật sự là không có cách nào lại không dám phản bội chủ tử lúc này mới tham ô một bộ phận dập bảo hiên tiền bạc muốn lấy này làm kéo dài nói nơi này tề danh than thở khóc lóc trong mắt quang mang tràn đầy thống khổ cùng hối hận lang vương hơi hơi híp mắt đánh giá hắn tựa hồ ở phân biệt hắn trong lời nói thật giả sau một lúc lâu ngựa khí lược hiện hòa hoãn tấn vương thủ đoạn nhất quán tàn nhẫn ngươi hẳn là biết đến mặc dù là ngươi dựa theo hắn phân phó đi làm hắn cũng nhất định sẽ không vừa qua khỏi người nhà của ngươi là tề danh sắc mặt trắng bệnh ánh mắt dần dần tràn ngập tuyệt vọng chi sắc bất quá, tề danh niệm ở ngươi đối bổn vương còn tính trung tâm phân thượng, bổn vương cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi làm tốt lắm, bổn vương sẽ làm người giải cứu ngươi hài tử. tề danh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt quang mang quang mang chợt thắp sáng, vương gia, thật vậy chăng? nô tài đa tạ vương gia, vương gia đại ân đại đức, nô tài thực sự là không có gì báo đáp. từ từ lăng vương nước mắt, ngươi trước đừng có gấp nói lời cảm tạ, bổn vương có cái điều kiện. vương gia thỉnh giảng. nô tài nhất định hoàn toàn nghe theo vương gia phân phó bổn vương giúp ngươi cái này vội người ta chi gian chính và phụ tình cảm liền tính là hoàn toàn chặt đức sau này mặc kệ người nào hỏi tới ngươi đều không cần lại đề cập chính mình là ta nô tài Mà khác bổn vương cùng tam hoàng tử chi gian ăn tết ngươi là rõ ràng ngươi muốn giúp bổn vương hoàn toàn vận ngã tam hoàng tử là nô tài tất cả đều nghe chủ tử nghe được muốn báo thù tề danh trong mắt quang mang càng lượng nô tài trong lòng đối tam hoàng tử cũng tất cả đều là hận ý yêu cầu nô tài làm cái gì chủ tử cứ việc phân phó ân tam hoàng tử không phải lấy ngươi hài tử áp chế ngươi tiết lộ bổn vương bên này tin tức sao bổn vương sẽ cho ngươi một ít tin tức ngươi cấp tấn vương đưa qua đi mặt khác liền nói bổn vương đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ ngươi yêu cầu trở lại tam hoàng tử bên người thế danh có chút do dự chủ tử phía trước tam hoàng tử phái người đuổi giết ta hiện tại hắn sẽ làm ta trở về sao? Hắn hiện tại bên người liền cái quỷ ảnh đều không có, tự nhiên là cái gì đều không bắt bẻ, yên tâm, hắn nhất định sẽ làm ngươi trở về, bởi vì hắn hiện tại giống như phá của chi khuyển, hắn yêu cầu dập bảo hiên, yêu cầu ngươi duy trì, mặt khác, ngươi trở về lúc sau, hẳn là biết như thế nào làm đi. Là, thỉnh chủ tự yên tâm, nô tài nhất định giúp ngài nhiều hơn tìm hiểu tin tức. Lăng Vương vừa lòng gật gật đầu, hiện tại tam hoàng tử đã là cái phế vật hắn không có hứng thú biết được hắn bên kia tin tức bất quá tề danh này phúc thái độ làm hắn cảm giác rất là vừa lòng ngươi trước đi xuống đi đúng vậy chờ đến đông đủ danh lui xuống đi lý khánh châu từ bình phong mặt sau đi ra nhìn đến lăng vương thần sắc không sao đẹp không khỏi mở miệng hỏi điện hạ còn đang đau lòng cái kia tề danh tề danh đối bổn vương khó được trung tâm như vậy một cái hảo cầu ném quá đáng tiếc đặc biệt vẫn là ném cho tam hoàng tử cái kia mắt mù người bị liệt vương gia không cần cảm thấy đáng tiếc tề danh đi theo ngài bên người thời gian quá ngắn hiện tại thời gian cấp bách căn bản không có thời gian cùng cơ hội hảo sinh điều tra xác nhận không bằng liền trước vứt bỏ nếu hắn mạng lớn có thể tồn tại sinh hoạt xuống dưới về sau điện hạ lại cho hắn nguyện trung thành cơ hội là được ân ông ngoại nói có lý may mắn phía trước có phái người tiến đến giang nam theo dõi tề danh gia quyến Bằng không chúng ta nói không chừng điều tra không đến hắn cùng tam hoàng tử chi gian liên lụy. Lao tam thật đúng là không chịu ngồi yên, đều đã như vậy quan cảnh, còn ở trêu đùa này đó bắt người thân nhân uy hiếp thủ đoạn, thật sự là thượng không được mặt bàn. Tam hoàng tử điện hạ nếu thật sự như vậy dễ dàng liền nhận vua, cũng không rất giống hắn tác phong, hướng chi, chân phi tuy rằng bị cấm túc, nhưng là theo hoàng thượng trong lòng đối tam hoàng tử ấy nấy gia tăng, không nói được một đạo ý chỉ liền thả ra. Ừ, nếu không phải thời gian cấp bách, không có cách nào chu toàn tính kế đến ý đức trưởng công chúa cùng du vương, cũng sẽ không như thế tiện nghi tấn vương. Lý Khánh Châu chắp tay, hơi hơi cúi đầu lên tiếng, điện hạ anh Minh.